Tiên Nghị. Tác giả: Lý Cầm. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: ubi truyện.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 170. Thoát ly đội ngũ mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Một loạt những tiếng động ầm ầm vang lên. Toàn bộ số phi kiếm chỉ hướng đến một nơi đó. liên tục công kích. Lớp màn lung lay liên tục từng đạo ánh sáng lóe lên. Dần dần dưới sự công kích của kiếm khí, trên lớp màn xuất hiện một điểm lóng xuống ánh mắt vương lâm lóe lên, phi kiếm lập tức phát ra quang mang mãnh liệt, là tiếp tục công kích vào điểm lóng. Điểm lóng càng lúc càng sâu xuống. Lúc này, con cờ xà dường như đã nhận ra gì thường nên thân thể bắt đầu vặn vẹo. Vương Lâm lo lắng, lại vung tay ra, mấy trăm phi kiếm công kích càng lúc càng mạnh. Sối cục, một tiếng xịt vang lên, lớp màn bị phá nát, một luồng máu tanh lồng phun ra. Thân hình Vương Lâm lóe lên, lao đến sát bên tường thịt, lập tức nín thở. Đan dược trong miệng phát huy hiệu quả, ngăn cản mùi tanh lại bên ngoài. Đợi cho mùi tanh biến mất, Vương Lâm lập tức nhảy vào Lúc này, thân rắn bên trong tử xà này đột nhiên khô rắc lại. Vương Lâm mơ hồ cảm giác được rằng tử xà sẽ không dễ dàng bị giết chết như ý. Nếu trong cơ thể tử xà lại có một con tiểu xà thế này thì liệu có còn con rắn nào bên trong con tiểu xà đó nữa hay không? quan trọng hơn chứ đó mạnh đa tử đang nói qua rằng tự xà này đích thực là một loại hồng hoang cử thú tương đương với tu khí hóa thần đại viên mãn. Phải biết rằng hóa thần kỳ đại viên mãn đã là cường giả đứng đầu của tứ cấp tu chân quốc rồi. Trừ phi là mấy người đạt đến tu vị của cổ đế, đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn mở hoạt tròn nhưng căn cứ vào lời nói của mạnh đà tử thì Vương Lâm cho rằng những người này mới chỉ đạt đến hóa thần trung kỳ mà thôi, còn lại không ai có thể đánh lại nó, chỉ có đường chạy chối chết mà thôi. Trước đó, Vương Lâm cũng tròn lại như thế. Nhưng rồi Vương Lâm phát hiện con vật này ngoài lớp da dày thịt béo và khả năng phun khí độc ra thì không có thêm thần thông gì nữa cả. Điều này khiến cho hắn hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn quan sát những người bên ngoài thì thấy tuy cũng không ai mở miệng nhưng trong ánh mắt đều ẩn chứa vẻ hoài nghi. Hắn trong lòng phó đoán rằng con vật này chỉ có thân thể là của hồng hoang cự thú, nhưng lại không có được những thần thông tương đương với hóa thần kỳ đại viên mãn. Khi thấy trong miệng nó còn có một con rắn nữa thì hắn tin tưởng vào suy đoán của mình. Bởi thế nên hắn mới quyết định mạo hiểm lấy tùy từ trong miệng của nó. Từ những biểu hiện của nó, hắn nghĩ rằng ở bên trong nó không thể có nguy hiểm được. Thậm chí trong đầu của hắn còn hiện lên một ý niêm phổ quái rằng con hồng hoang cử thú này là một loại sinh vật vô cùng kỳ dị. Cái kiểu trong con rắn lớn lại có con rắn nhỏ, trong con rắn nhỏ lại có con rắn nhỏ hơn. Mãi cho đến khi con rắn nhỏ nhất, không thể chứa được con rắn nào trong nó nữa, đó mới chân chính là hồng hoang cử thú. Còn cái thân thể bên ngoài này chỉ là nơi nó bày ra để ẩn giấu bản thể mà thôi. Vì thế nên nó mới không thể thi triển thần thông của Hồng Hoang Cự thú. Nghĩ đến đây, hắn khẽ rùng mình một cái, vội vàng ngụp đỉnh tâm tư, nhanh chóng đi vào chỗ tiếp nối giữa đầu và cổ rắn. Nơi đây không có lớp màng, mà chỉ thấy một chút xương trắng lộ ra bên ngoài. Tay phải Vương Lâm không chút sơ dự đặt lên nó. Hắn thống trị sẵn lực thuật, đột nhiên hút mạnh một cách làm thân thể con rắn chấn động, xó lúc nổi lên. Cùng lúc đó, từ đầu của con rắn nhỏ trong con tử xà bỗng nhiên lóe ra hắc mang, rắn rắn nhanh chóng bị hóa tan. Sắc mặt Mạnh Đà Tử đầy kinh hãi, chật vật vội hướng về phía đầu rắn lao đi với tốc độ cực nhanh. Khi phóng qua chỗ tiếp nối giữa đầu và cổ rắn thì hắn chợt nhìn thấy vương lật. Không chút do dự hắn quát lên: "Đi mau! Đây chỉ là một loại giao xà y sinh mà thôi. Trong cơ thể nó có 9 con rắn, con rắn cuối cùng bên trong mới chính là bản thể có đầy đủ thần thông của Hồng Hoang Cự thú." Nói xong, tay phải hắn vỗ vào lớp thịt Ngay lập tức trên lớp thịt đến phi kiếm cũng khó thương tổn diện lên một vết thân đen. Con từ xà đau đớn khá mồm. Thân mình mạnh dạn tự chợt ló lên lao ra ngoài. Ánh mắt Vương Lâm thay đổi, chẳng những không chạy mà lại mép sát vào lớp thịt ẩm núc thân mình. Đúng lúc đó, từ trong thân rắn khô quắc bỗng nhiên lao ra một con tiểu hồng sa long. Tốc độ nó nhanh như điện. lao xa đuổi theo mạnh đà tử. Thân mình Vương Lâm vẫn kề sát vào lớp thịt, không nhúc nhích. Đợi cho mạnh đà tử và sao long bay đi xa. Ánh mắt hắn lóe lên, mạnh đà tử đúng là không hề có lòng tốt. Hắn nói Vương Lâm cùng chạy trốn, mục đích là phân tán mục tiêu truy kích của sao nhưng mà thôi. Nội tâm hắn cười lạnh. Hắn không muốn phải ở cùng một chỗ với mấy người này nữa. bọn chúng cần hắn ở cửa thứ ba, nếu mà mở ra được thì không có gì phải nói. Nhưng Vương Lâm biết hắn căn bản không có cái gì gọi là tử chú thuật cả. Nếu cửa thứ ba không mở ra được thì bản thân hắn không còn giá trị lợi dụng nữa. Mà lúc đó dưới sự sần dữ trắng trắng chúng sẽ giết hắn cho hả giận. mà nếu không lập tức bị chết thì hắn cũng bị lục sụp ma quân thi triển ma công thủ thuật xạ. Tên thanh niên có hai mắt thất thần kia là tấm gương rõ nhất cho Vương Lâm. Nguyên bản, Vương Lâm tính toán tìm cơ hội chạy trốn ở đầu tầng thứ hai. Nếu không có cơ hội thì tìm cách làm cho tình hình trở nên lộn xộn rồi nhân cơ hội chạy trốn. Đến lúc đó, bọn chúng cũng không có thời gian mà quản hắn. Nhưng hiện tại, Vương Lâm thay đổi chủ ý. Con hồng giao long kia đã lao ra, nên chiếc mắt thi thể của con tử xà này sẽ là nơi an toàn nhất. Hai mắt hắn chớp động, tay phải hướng xương sống hút lại. Lập tức tử xà chấn động mạnh, Vương Lâm cảm thấy huyết khí xông lên, không tự chủ được thân mình lao về phía trước. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm Linh lực trong cơ thể vừa động Lập tức ổn định lại thân thể Nhưng cảm giác huyết khí sân lên vẫn còn đó Thần thức vương lâm đảo qua Theo kẽ răng của cử xà nhìn ra bên ngoài Ngay lập tức hắn hoàn toàn xứng sờ Cử xà này đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt đã chìm vào bóng đêm tư vộn Ước chừng nửa canh giờ sau, tốc độ rơi xuống của nó mới chậm lại. Cuối cùng thân hình nó chấn động, bên ngoài vang lên những tiếng động ầm ầm. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, không chút chần chễ tiếp tục thu lấy cốt tùy. Lúc này tự xà đã không còn cử động nữa, cũng không có gì gì thường. Một sợi kim sắc xịt thể từ trong cột sống từ từ xuất hiện, tỏa ra một mùi hương um ngát. Biểu tình của Vương Lâm trở nên nghiêm túc. Hắn vỗ túi trữ vật xuất ra một bình ngọc. Sau khi cho dịch thể này vào bình ngọc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu lại vào túi trữ vật, hắn lập tức bay ra qua khe hở giữa các răng nanh của cự xà. Trước mắt hắn là một mảnh hắc ám. không hề có chút ánh sáng. Hai tay Vương Lâm biến hóa pháp quyết quát nhẹ, đi. Lập tức một hỏa cầu nho nhỏ vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, hướng về phía trước bay ra. Tiếp đến Vương Lâm phát ra vô số hỏa cầu về bốn phía. Sắc mặt hắn bắt đầu trở nên cổ quái. Chính xác mà nói, nơi này cũng là một khối đá ngơ lượng giữa hư không. trắng qua, khối đá này lớn hơn chỗ hắn đứng trước đó khoảng hơn trăm lần. Lúc này, thi thể con cửa xà chỉ có cách đầu đang dính vào khối đá này thân mình ngót bung xuống dưới, không biết kéo dài đến nơi nào. Hai mắt cửa xà nhắm chặt, không còn chút khí tức nào nữa. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, nhận ra do hồng sao long ly khai nên giống như nguyên anh của tu sĩ ly thể vậy. Con cử xà tạm thời mất đi sức sống, nên mới từ trên cao ngã xuống. Điều này giải thích vì sao khi hắn lấy đi dịch tuổi nó vẫn không có gì đồng gì hết. Vương Lâm nhìn cử xà, ánh mắt lói lên một chút. Hắn than nhẹ một tiếng rồi không tính toán nữa. Lúc này con cử xà chẳng khác gì một nối bảo vận. Những thứ khác chưa nói, chỉ cần nội đan và lớp da sát là những vật báo vô giác. Nhưng Vương Lâm cũng không bị những thứ này làm cho ngu đầu. Trước hết không cần nói vách thịt bên ngoài nội đan hắn cũng không thể đâm qua được. Hơn nữa con phòng sắc sao long vừa chui ra kia có thể về bất cứ lúc nào. Một khi nó chú ý đến Vương Lâm thì dù hắn có đến 100 canh mạng cũng sẽ chết trong nháy mắt. Vương Lâm nhìn thoáng qua phía sau, từ trong miệng lấy ra phòng độc đan. Đan dược này đã bị rút nhỏ đi quá nửa nhưng Vương Lâm vẫn cẩn trọng cho vào trong túi trữ vật. Không chút chần chừ, hắn phá hủy đám hỏa cầu rồi nhảy lên. Tại hư vô hắc ám, ánh lửa thực sự quá chói mắt. Vì an toàn của bản thân, hắn đành sở soạn phi hành vậy. Ần dần, hai mắt hắn đã thích ứng được với bóng tối. Tuy không thể nói là nhìn rõ hoàn toàn bốn phía, nhưng ít ra cũng có thể thấy được hình dáng. Trừ bỏ khối đá này lớn hơn gấp trăm lần thì nơi này cũng không khác gì nhiều. Chẳng qua tốc độ di chuyển của các khối đá ở đây cũng nhanh hơn trên kia vài phần. Ngoài ra, cảm giác nguy hiểm không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vương Lâm di chuyển từng bước cẩn thận, tốc độ cũng chậm lại. Cứ đi được khoảng mấy trượng hắn lại cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc này, hắn dừng lại trên một hòn đá, bỗng nhiên thân thể hắn cứng đờ. Phía trước hắn có một bóng đen chợt lóe lên. Vương Lâm hừng thở, thân mình đứng yên bất động, không dám động đậy. Dần dần, hắn có thể nhìn rõ Ở giữa khối đá có một bóng đen cao chừng trăm trượng. Trên thân nó có vô số xúc tu rất dài đang lay động một cách lộn xộn. Bóng đen lóe lên lúc nãy chính là một trong số những xúc tu của nó. Sinh vật cổ quái này có thể sinh sống dưới này cho tỏ thực lực của nó rất mạnh, không phải là loại hắn có thể trêu chọc vào được. Từ từ lùi lại phía sau mấy trượng, đến bên cạnh khối đá Hai mắt hắn vẫn dán vào sinh vật đó. Bất chợt thân hình hắn đột nhiên lui nhanh về phía sau, hướng phương xa bay đi. Mãi cho đến khi đã cách xa đến mấy trăm trượng, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào tầng không vô tận, không kìm được cười khổ một tiếng. Chỉ có thể tới hòn đá lúc đầu, hắn mới có thể tìm được hướng để đi ra ngoài, ô không ô, Vương Lâm trầm mặt một chút. thần tức không dám tản ra quá xa, nếu không thể trêu chọc một số sinh vật cường đại, khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Hắn chậm chậm bay về phía trước. Bất chợt, tầm mắt của hắn chợt thấy phía trước có một móng đen thòng lổ. Hắn vội dừng lại, nhìn kỹ một lúc, sau khi xác định đó chỉ là một khối đá hình tròn, hắn mới lại chậm rãi bay đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ từ phía trên không nhanh chóng lao xuống, mang theo một tiếng xít rất kỳ dị. Thân hình Vương Lâm lập tức lao nhanh đến bên khối đá hình trụ tròn, không dám đứng dậy. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ kia phóng qua khối đá, hướng về bên dưới rơi xuống, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Da đầu Vương Lâm run lên. trong một lúc nhoáng lên vừa rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia chính là con giao long đã thoát ra khỏi tử xà, truy kích mạnh đà từ trước đó. Hiện tại, hồng giao long này đã bay trở lại, không biết mạnh đà tử đã sống hay chết. Vương Lâm cười lạnh, rời khỏi vách đá, lại chậm rãi bay về phía trước. Sau khi bay đến một khối đá, hắn lập tức cẩn thận quan sát bốn phía. Đây là một khối đá không có sinh vật nào tồn tại. Sau khi xem xét kỹ một hồi, Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra, khoanh chân ngồi xuống. Hắn uống vào một ngụm chất lỏng linh lực, cẩn thận nhìn về phía dưới. Con hồng sao long kia một khi đã trở lại thân thể, tất nhiên sẽ phát hiện ra điều lạ thường. Vương Lâm trầm mặc một lát, thân mình lập tức chìm vào trong khối đá. Hắn lấy Nghịch Thiên Châu ra, rồi chui vào trong không gian của Hạc Châu. Không lâu sau khi hắn tiến vào không gian của Hạc Châu, từ chỗ sâu bên dưới truyền ra một tiếng sóng sầm vang trời. Con Hồng Sao Long như tia chớp từ phía dưới bay lên, liên tục sóng lên, đánh nát mấy khối đá to đến mấy trăm trượng. Ánh mắt nó đầy đặn Hàn Mang thân mình lóe lên, bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Con Hồng Sao Long này cũng có linh trí nhất định. biết rằng kẻ trộm túi vẫn có khả năng chưa rời đi xa nên hai mắt lộ ra hung băng chạy tới chạy lui khắp nơi. Một lúc lâu sau, vẫn không tìm được cái gì, giao long lại điên cuồng gào rít vài tiếng, không cam lòng nằm út xuống trên một khối đá, dần bình tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh thân hình nó lại lập tức lao ra, hướng về khối đá mà trước đó mà Vương Lâm đã vắt gặp bóng đen cót vô số xúc tu. Ngay khi giao long xông đến, những xúc tu này cấp tốc lay động, nhanh chóng bện lại với nhau cùng một chỗ, tạo nên một thứ có hình dạng như cái chùy, không chút sợ hãi nhằm vào con giao long màu đỏ. Những tiếng nổ ầm ầm từ phía dưới liên tiếp truyền ra, cùng với đó là các loại ánh sáng với nhiều màu sắc lóe lên liên tục. Những luồng linh lực khổng lồ tỏa ra bốn phía. Trong chốc lát, cần như một nửa khối thối đá đã bị đánh nát. Sau một ngày đại chiến, cuối cùng trầm rãi bình ổn xuống. Hồng sao long giận cá chén thứ, cuối cùng đánh cho bóng đen phải thất bại chạy đi, nhưng nó cũng bị trọng thương. Sau khi vào giấc mấy tiếng, rút cục nó cũng an tĩnh lại. 10 ngày sau, Vương Lâm rời khỏi không gian của Hạc Châu, thân mình lóe lên, xuất hiện ở phía trên khối đá. Ngay khi vừa xuất hiện, thần thức của hắn vội tản ra quan sát chặt chẽ bốn phía. Những khối đá xung quanh rõ ràng đã ít, đồng thời xuất hiện vô số những thòn đá bổn. Thật lâu sau, Vương Lâm mới thở phào một hơi, lại trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn hướng về phía trên bay đi. Sau khi liên tục lướt qua mấy khối đá, Vương Lâm đột nhiên giật mình một cái, liền nhìn chằm chằm về phía trước. Vừa rồi, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một khối đá vụn ở phía trước đột nhiên biến mất. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, từ từ lui về phía sau, đồng thời tay phải vung lên, húp mấy khối đá vụn vào tay. Vương Lâm điểm một cái về phía trước, thấp giọng nói: "Đi." Những hòn đá này lập tức lao về phía trước. Ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm về phía đó. Chỉ thấy hòn đá này bay được một đoạn thì đột nhiên biến mất. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn đã nhìn rõ vị trí hòn đá biến mất vừa nãy bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hõm màu đen nhỏ rồi biến mất ngay. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tầm mắt lại không tốt lắm nên nhìn qua có vẻ như hòn đá đột nhiên biến mất. Vương Lâm trầm mặc Nhìn chằm chằm về phía trước, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra phi kiếm trắng ngang trước ngực. Tay phải hắn điểm lên thân kiếm một cái, phi kiếm lập tức bắn ra phía trước. Nháy mắt, nó nó liền đi vào vị trí thiên giá biến mất, lỗ hổng màu đen lại xuất hiện. Ngay khi nó nuốt lấy phi kiếm, tay phải Vương Lâm bấm quyết, niệm chú quát khẽ: "Phá!" Một tiếng phịch vang lên ngay tại lúc vừa tiến vào lỗ đen, phi kiếm vỡ nhiều mảnh bắn nhanh ra bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú nhìn, tay phải lập tức triệu hồi một mảnh nhỏ trong số đó. Nó nhanh chóng thay đổi phương hướng, bắn trở lại trong tay Vương Lâm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào mấy giọt chất lỏng màu đen lưu lại trên mảnh kiếm xung quanh giọt chất lỏng, hiện lên dấu vết mảnh kiếm bị ăn mòn. không phải là cánh khe không gian." Vương Lâm lập tức xác định, sở dĩ hắn phải cẩn thận thử nghiệm nhiều lần là vì lo lắng nơi này có cánh khe không gian. Nếu đúng là như thế thì độ nguy hiểm của nơi này sẽ lại tăng thêm một bậc. Dù sao bây giờ Vương Lâm không chỉ là một hồn hồn mà là có thân thể. Dưới sự xé sách của cánh khe không gian, mọi vật đều bị hủy diệt. Vương Lâm thở phào một cái, hai tay hắn khu một cái, đá vụn từ bốn phía đều tụ tập lại, hình thành một tầng hoàn toàn từ đá vụn mọc lấy thân thể hắn. Hắn bay ngang gian rất xa, rồi mới lại bay về phía trước. Trên đường đi, chỉ cần nhìn thấy đá vụn biến mất, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Dần dần, sau nhiều lần quan sát, Vương Lâm đã có thể xác định thứ Táng Nuốt Đá buổi kia cũng sống như cái khe không gian. Thực tế nó là một loại sinh vật kỳ dị mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Cấu tạo thân thể của loại sinh vật này cực kỳ cổ quái. Mặc dù thần thức cũng khó có thể nhận thấy đó là một thôn hồn. Nhờ những điều biết về cái khe không gian sau vô số năm ở không gian ngoại vực, lúc này hắn mới có thể phân tích ra đáp án này. Một đường đi tới, Vương Lâm cực kỳ cẩn thận. Nơi này tràn ngập nguy cơ, chỉ cần hơi vô ý là có thể chôn thân tại đây. Hơn nữa đối với một tu sĩ cấp đan kỳ như hắn mà nói, không cần phải đi vào đầm rồng hang hổ, mà chỉ cần sơ sẩy một chút thì hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Vương Lâm lặng yên tính toán, với thời gian dài như thế, hắn cũng chỉ đi được không đến ngàn dặm. Nếu là bình thường, hắn chỉ cần một chút thời gian đã có thể xuyên qua ngàn vạn năm này. Nhưng hiện tại, hắn đã đi mất mấy ngày. Chính xác là mấy ngày thì Vĩ Nhân Vương Lâm không thể tính được, toàn bộ tâm thần của hắn đều chìm đắm vào sự cảnh giác cao độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm cũng không biết suốt cuộc mình đã ở nơi này được bao lâu. Trong thời gian dài Hắn đã luôn chăm chú, cẩn thận cảnh giác, khiến hắn lần lượt vượt qua được các nguy hiểm chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Hôm nay, Vương Lâm đang nghỉ ngơi trên một khối đá. Linh lực trong cơ thể hắn cũng không tiêu hao nhiều nhưng tâm thần đã mệt mỏi không chịu được nữa. May mà trước giờ Vương Lâm làm việc vẫn luôn hết sức cẩn thận, đã tạo thành một thói quen của hắn. Nếu là người khác sợ rằng sớm bị tra tấn cho đến kiệt sức, chôn thân ở nơi này rồi. Sau khi nhìn ngơi một lúc, Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Tay phải hắn điểm vào khoảng không mấy cái, lập tức phi kiếm lóe lên xuất hiện. Những hòn đá xoay tròn xung quanh hắn chợt có những hòn đá nhỏ bị tách ra, bay về bốn phía hai tay Vương Lâm duỗi ra, những hòn đá vụn lập tức ngưng tụ lại. Nhiều ngày qua, Vương Lâm vẫn sử dụng chúng để mở đường. Mỗi khi dùng hết, hắn lại bốc tách ra thêm từ những khối đá lớn sau khi những hòn đá vụn này tạo thành vòng tròn, Vương Lâm lại trầm rãi bay đi. Sau khi bay được một khoảng, Vương Lâm cau mày, dừng thân lại giữa không trung. Ánh mắt hắn chớp lên quan sát bốn phía. Độ tối tăm của nơi đây dĩ nhiên đã giảm đi không ít. Càng đi lên trên càng có cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền mờ hồ có ánh sáng truyền đến. Về phần nó từ nơi đâu mà đến thì Vương Lâm cũng không có thời gian để quan tâm. Hiện tại hắn liên tục nhìn quanh, đáy lòng nổi lên cảm giác có chút gì đó không ổn. Hai mắt hắn giờ đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối. Hơn nữa nơi này cũng có chút ánh sáng cho nên cơ bản hắn có thể nhìn rõ ràng. Hắn tính toán sơ qua một chút. Từ chỗ này đến phía trước, trong phạm vi chừng ngàn sắm chỉ có một khối đá vụn lơ lửng trong đó. Tất cả những điều này đều không phù hợp với lẽ thường. Lấy kinh nghiệm của Vương Lâm, thường chỉ cách mấy sắm là sẽ có một khối đá. Cho dù chúng có bị vỡ thì cũng sẽ có một chút đá vụn và tro bụi tồn tại. Nhưng nơi đây, một chút cũng không có. chỉ có thể có hai giải thích. Hoặc là nơi đây vừa phát sinh một trận đại chiến kịch liệt tạo nên một cơn lốc xoáy, khiến cho toàn bộ số đất đá nơi này cuốn đi rất xa, cho nên mới tạo ra cảnh tượng này. Thứ hai, nơi đây có vô số sinh vật giống như cây thè không gian. Sau nhiều năm đã cắn nuốt hết toàn bộ số đất đá, không còn lấy một mảnh về điểm này, Vương Lâm suy đoán dựa trên một khối đá có hình trụ tròn bất chợt bị một cái lỗ đen thôn phệ. Chỉ trong thời gian một nén nhang, khối đá có hình trụ tròn to đến 70, 80 trượng đã biến mất tăm mất tích. Vương Lâm do dự một chút. Nếu nơi này đúng là như thế thì hắn nhất định phải đi đường vòng. Nếu không, một khi tiến vào, hắn lập tức sẽ gặp nguy hiểm. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay phải điểm vào một khối đá vụn, nó liền chậm rãi bay về phía trước. Khối đá lập tức bay đi rất xa mà vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Vương Lâm lại trầm ngâm, hai tay liên tục điểm vào những khối đá xung quanh, tất cả những khối đá này bị dịch thẳng hàng, đồng loạt bay về phía trước. Vương Lâm cũng không vội vàng, cứ lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. nhìn theo đám đá vụn trầm rãi bay, những viên đá vụn bay đến khối đá suy nhất trong phạm vi ngàn rằm xung quanh. Ngay sát đến khối đá đó, đá vụn đột nhiên biến mất. Đồng tử của Vương Lâm co sụp lại, nhìn chằm chằm về phía đó. Một lúc sau, lại thêm một hòn đá biến mất. Cứ như vậy, Đá vùng biến mất lần lượt cho đến khi toàn bộ số đá biến mất không còn một mảnh nào nữa Ánh mắt Vương Lâm trước đồng nhớ ký lấy mấy điểm Dựa theo kinh nghiệm thu được những ngày qua Vương Lâm biết rằng sinh vật giống như cách the không gian này không thể di động Dường như chúng chỉ đứng cố định ở một vị trí mà thôi Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng chúng có thể di động Vương Lâm trầm ngâm tính toán hay là từ bỏ việc tiến vào nơi đây vì nó quá mức thượng sĩ. Hắn thà tốn thêm nhiều thời gian đi vòng qua bên cạnh để tiến lên còn hơn là mạo hiểm tiến vào. Tiên Nghị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 171. Ngọc sàn của Lý Mộ Uyển. Hiển nhiên, nếu muốn rời khỏi đây thì không thể đi vòng được, mà chỉ có cách là xông vào. Vương Lâm than thầm một tiếng, tay phải điểm lên phi kiếm. Phi kiếm lóe lên, bay về phía sau, liên tục chém lên khối đá to. Dần dần, đá vụn bị bật ra càng lúc càng nhiều. Sau đó, chúng bị Vương Lâm hút lại, tạo ra một vòng tròn đá mới. Dần dần số lượng viên đá vụn càng lúc càng nhiều, tạo thành đến 5, 6 vòng tròn đá dày đặc quanh thân hắn. Hắn tính toán qua một chút rồi thu hồi lại phi kiếm, mang theo đám đá vụn lớn, Vương Lâm tiến vào khu vực trống trải, chậm rãi bay về phía trước. Dọc theo đường đi thuần buồm xuôi gió, không có gì nguy hiểm xảy ra. Nhưng sự cảnh giác của Vương Lâm cũng không vì thế mà giảm bớt, ngược lại còn tăng lên không ít. Đã có thời gian dài ở địa phương phục thị này, Vương Lâm cũng không tin chỗ này lại là nơi an toàn, bình tĩnh. Ngược lại, có vẻ nơi này tồn tại một sinh vật khổng lồ, cho nên mới tạo ra chút an toàn giả dối này. Hắn hết sức chăm chú, phi kiếm thấp thoáng ẩn hiện trong đám đá bụi. Trong tay hắn cũng nắm chặt Ngọc Phù Pháp Bảo cấp nguyên anh thần thức tản ra bốn phía. Hắn cũng giữ một tia liên hệ với túi trữ vật, đảm bảo nếu có chút động tính nào thì hắn có thể nhanh chóng xuất ra vật phẩm cần thiết. Tần tần, hắn đi được một nửa quãng đường, nếu nhìn ngang, vị trí hiện tại của ngang với chỗ những viên đá vụn biến mất. Trong lòng Vương Lâm càng thêm cẩn thận. Sau khi đi thêm mấy bước đột nhiên từ thần thức chuyển đến một cảm giác nguy hiểm rất mạnh Hắn không chút do dự, ngay lập tức lùi nhanh về phía sau Cùng lúc đó, Ngọc Phù Pháp bảo cấp Nguyên Anh cũng lập tức mở ra, hình thành một quần sáng Ngay khi vừa nuôi lại, hai đảo hình cung xuất hiện ở vị trí trước đó của hắn Giao lại với nhau, giống như một cái miệng rất lớn đang mở ra một phù pháp bảo cấp nguyên anh trong tay vương lâm hóa thành mãnh vỡ. Nhân cơ hội, vương lâm lập tức lui ra ngoài, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào cái miệng lớn đang chậm rãi khép lại, đầy ròng xung động mãnh liệt. Loại sinh vật sống như cái khe không gian này khi đá vụng bay qua thì không xuất hiện mà lại chờ hắn bay đến mới đột nhiên mở ra. Sơn Sa Vương Lâm đã trở thành mục tiêu của nó. Vương Lâm trầm mặt một chút, nhìn xa xa thấy chỉ còn nửa đường nữa mà lòng không khỏi chua xót. Hắn cũng chỉ có một kiện pháp bảo cấp vật nguyên anh thế mà đã bị cái miệng của sinh vật kia phá nát. Lực lượng từ miệng của nó đã vượt xa một kích của nguyên anh kỳ tu sĩ. Do đó, nếu Vương Lâm mà chạm vào chắc chắn dù không chết cũng bị trọng thương. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm tư một lúc, vươn năm chẳng hề do dự xuất ra từ túi chứa vật một loạt các loại pháp bảo phòng ngự. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm thu được từ những kẻ chết dưới tay hắn trước đây. Trầm qua, chúng đều là pháp bảo cấp thấp được hắn giữ lại sử dụng nhằm tạo ra đôi chút thời gian. Sau sự trông chốc lát, hắn lại thống chế ba vụn bay về phía trước. Lúc này dĩ nhiên hắn càng thêm thận trọng, thần thức tản ra ngoài thân thể. Chỉ cần có chút không ổn, hắn sẽ lùi lại phía sau ngay lập tức. Đột nhiên, đá vụn trước người hắn nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Ngay chỗ đó chợt xuất hiện một nửa vòng tròn dài khoảng 10 trượng, Vương Lâm lập tức lui lại. Nhưng rất nhanh, đá vụn phía sau hắn cũng biến mất hơn phân nửa. hơn nữa là mấy điểm lại biến mất đồng thời cùng lúc. Điều này chứng tỏ cả phía trước và phía sau hắn đều có sinh vật giống như cái khe không gian xuất hiện. Vương Lâm không chút do dự lao sang bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, những tầng phòng ngự từ mấy trăm cái pháp bảo tạo thành đột nhiên vang liên tiếp những tiếng nổ bụm bụm. Chúng bị phá hủy với tốc độ rất nhanh. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, thân mình lại lập tức hướng về một bên khác chạy đi, may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hắn đứng ngoài mười trượng, mồ hôi lạnh túa ra làm áo quần hắn đã ướt nhẹp. Vừa rồi từ vị trí đó có ít nhất bảy sinh vật sống như cách khe không ra đồng thời há mồm Nếu không phải có những pháp bảo đó trì hoãn chút thời gian thì dĩ nhiên giờ này hắn đã chôn thân nơi đó rồi. Vương Lâm cười khổ, đá vụn xung quanh hắn đã bị tán nuốt hết. Pháp bảo phòng ngự của hắn vẫn còn lại một số nhưng nếu xuất hiện vài lần nguy cơ như thế này nữa thì chắc chắn cũng sẽ mất hết. Quan trọng hơn Vương Lâm lo lắng bốn phương tám hướng xung quanh mình đều xuất hiện đám sinh vật đó thì chẳng còn đường mà ra nữa. Như thế thì hắn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Hắn than thầm một tiếng, lại xuất ra một ít pháp bảo phòng ngự. Sau đó thần thức của hắn tản ra, lại cẩn trọng tiến về phía trước. Hắn nhìn về phía biên giới xa xa, Với khoảng cách đó, nếu hắn sử dụng tốc độ cao nhất bay đi thì chỉ cần một lát là tới nơi. Nhưng Vương Lâm biết, nếu mình bay với tốc độ cao thì khả năng lao vào trong miệng của sinh vật kia là rất lớn. Đến lúc đó chính là tự mình chui đầu vào sọt thì có thần tiên cũng không cứu được. Hít sâu một hơi, Vương Lâm đành cắn răng tiếp tục bay về phía trước với tốc độ thật chậm. Thần thức hắn tàn tàn ra, tập trung quan sát bốn phía. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 ngày sau, Vương Lâm đã rơi vào tình trạng kiệt sức toàn bộ phòng ngự pháp bảo trong túi trữ vật đã phải sử dụng hết sạch. Trong 3 ngày, hắn đã mấy lần suýt mất mạng, thậm chí có lần hắn đã bị nuốt mất nửa thân người. Nếu không phải vội vã chui vào nhịp thiên không gian thì sợ rằng lúc ấy hắn đã phải bỏ mình rồi May mắn, nhịp thiên không gian không bị sinh vật đó nuốt vào Sau khi đi ra, hắn vẫn ở vị trí cũ Bất quá, Vương Lâm cũng không dám chui vào nhịp thiên không gian Bởi hắn sợ nếu sau khi tiến vào, ngay cả nhịp thiên không gian cũng có thể bị sinh vật kia nuốt mất Như thế dù hắn lúc ấy không sao, nhưng sau đó đi ra thì tất nhiên cũng khó lòng mà thoát chết được. Thấy chỉ còn cách phía trước khoảng 10 sẩm nữa mà thôi, Vương Lâm hít sâu một cái, bay về phía trước. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một lỗ hồng hình cung, Vương Lâm đang muốn lùi thân mình lại thì thần thức hắn truyền đến một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Điều hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xuất hiện. Ở bốn phía xung quanh thân thể hắn đều xuất hiện những cái khe hình vòng cung đang mở ra một cách nhanh chóng. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng. Thần thức hắn lập tức điên cuồng đảo qua tối chữ vật. Đột nhiên tập trung vào một cái ngọc giản vô cùng bình thường. Đây là một cái ngọc giản phòng ngự mà Lý Mộ Uyển để lại cho hắn khi chia tay để sử dụng khi bế quan tu luyện. Không chút sơ dự, Vương Lâm nhanh chóng tế phước ngọc giản này ra. Trong lòng hắn đã quyết tâm, nếu tình hình không ổn thì sẽ lập tức chui vào dị kiến không gian. Cũng chỉ có thể làm như thế. Ngay khi xuất ra ngọc giản, lỗ hổng lớn nhất đã đến gần hắn. Nhưng ngay lúc đó, một đạo ánh sáng hình cầu màu xanh xuất hiện bên cạnh Vương Lâm, sau đó tỏa ra xung quanh. hình ảnh của một con thanh long khổng lồ từ trong ngọc sản lập tức lao ra. Ngay khi nó xuất hiện, những khe hở cũng dạt lan đến, bắt đầu vây quanh cắn mút lấy nó. Vầng ánh sáng lóe lên liên tiếp, con thanh long nhanh chóng bay đến, thân hình nó không ngừng xoay tròn quanh thân vương Lâm. Vương Lâm quyết đoán nhảy vào khoảng trống giữa hai cái miệng lớn của đám sinh vật, rồi xông ra ngoài. Trong quá trình đó, Thanh Long liên tục cầm sống, Tư Ảnh cũng sân an đảm. Sau khi Vương Lâm lao ra hơn 10 sập. Trên đường lao ra này, chỗ nào cũng có khe hở. Nhưng chỉ cần sắp đụng vào người Vương Lâm thì đều bị Thanh Long đang xoay tròn quanh hắn ngăn cản lại. Sau khi đã hoàn toàn ly khai khỏi khu vực chống trả kia, tư ảnh của Thanh Long cũng biến mất. Vương Lâm không chút do dự, vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thanh long dần hóa thành một làn khói mỏng, nhưng tụ lại thu vào trong ngọc giản. Trên ngọc giản vang lên một tiếng sắc, rồi một vết nứt rất nhỏ xuất hiện. Vương Lâm đau lòng sử dụng thần thức xem xét. Sau khi phát hiện ngọc giản vẫn chưa bị hỏng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận thu ngọc giản vào túi trữ vật. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm về phía khu vực trống trải kia, đáy lòng vẫn còn ớn lạnh. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn quay đầu về phía trước, thân mình đi nhẹ đạp vào mặt trên của khối đá hình trụ tròn. Nó lập tức rung lên, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, chúng lại bị Vương Lâm dẫn động, hình thành một vòng tròn màng đá bay theo Vương Lâm hướng về phía trước. Lại thêm mấy ngày trôi qua, tốc độ hương lâm càng lúc càng nhanh. Từ khi ly khai khu vực trống trải phủ phỉ mà đáng sợ kia, hắn dường như đã tiến nhập vào một thế giới khác, không còn phát hiện thêm một sinh vật nào như thế nữa. Ngoài ra, ngay cả những sinh vật như sao long, hắn cũng không nhìn thấy. không sống như bên dưới khu vực trống trải kia, mỗi khi đi thêm một đoạn là đã phát hiện được hơi thở của sinh vật. Sau đó, tốc độ của hắn tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn hết sức cẩn thận, chưa bỏ nắm đá vụn đang bay vòng xung quanh thân. Lấy tâm tính thận trọng của Vương Lâm, trừ khi xác định tuyệt đối an toàn rồi nếu không thắng huyết không đem những hòn đá vụn vốn để báo động nó hất đi. Tốc độ hắn càng mau, thời gian chạy đi càng ngắn lại. Sần sần, Vương Lâm thấy được sừng độ lớn bé của những khối đá hình trụ tròn nơi này gần giống với khối đá mà hắn đã đặt chân khi lần đầu tiến vào nơi đây. Không gian này quá lớn, Vương Lâm cũng không cho rằng hắn có thể dễ dàng tìm được chính xác khối đá lúc trước. Vì thế hắn chỉ có thể căn cứ vào độ lớn bé của chúng để phán đoán xa xương bị mà thôi. Đến một ngày, hắn đang đứng trên một khối đá hình trụ tròn, khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Tại khu vực này, những khối đá có kích thước không khác nhau nhiều lắm. Sau khi hắn bay đi bay lại tìm kiếm rất lâu. Cuối cùng hắn tìm được quang quyển mà hắn đã tiến vào trước đây. phía trên có một quang quyển đang lơ lượng giữa không chung Tuy không vượt qua các cửa cũng có chút đáng tiếc Bởi nếu có thể qua được cửa thứ tư là đát vào tới nơi có cơ thể của cổ thần bên trong đó nhất định có vật mà hắn cần Nhưng sau khi trải qua những nguy hiểm nơi đây Vương Lâm biết rằng với tu vi hiện tại của mình thì quyết không thể sinh tồn nơi đó được Hắn thầm thầm một tiếng, thân mình nhảy lên, hướng về phía quang quyển bay vào. Nhưng ngay tại khi hắn chuẩn bị tiếp xúc với quang quyển, từng đạo tia chớp màu tím chợt xuất hiện bên trong đó. Những tia chớp đan xen vào nhau, hóa thành một đồ án hình thoi lõm vào trong. Vương Lâm ngẩn người, thân hình hắn không thể tiến lên, như bị một cỗ lực cản mạnh mẽ ngăn lại. Hắn trước mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm của đồ án hình thoi này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Điểm lõm xuống này vừa chạm với một khối cực phẩm linh thạch. Thân mình Vương Lâm lập tức lùi lại phía sau mấy trượng. Điểm lõm hình thoi kia lại hóa thành những tia chớp màu tím, biến mất trong quang nguyên. Hắn lập lại mấy lần để thử nghiệm, mỗi lần như thế thì điểm lõm hình thoi này lại xuất hiện. Vương Lâm chợn nên trầm mặt. Sau một lúc, ánh mắt hắn lại chớp lên, đột nhiên quay đầu hướng về phía trên bay đi. Hắn nhớ rõ lúc trước Lục Sụp Ma Quân từng nói, đây là thông đạo tiến vào cửa thứ nhất, chỉ cần ngồi ngay ngắn phía trên khối đá. Khi hòn đá thay đổi phương vị là có thể đi qua nơi này. Tiên Nghị. Tác giả Lý Căn thực hiện Tuyết Công Tử chuyện được chia sẻ tại website tudihuyenchuyen.org. Huyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 172. Hành thổ chi địa mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Hắn đã đợi ở đây một thời gian rất lâu. Tảng đá liên tục xoay tròn hướng về phía trên bay lên. Vương Lâm cứ thế phi hành suốt cuộc nửa tháng sau đó theo hòn đá đi tới đỉnh Nơi này là điểm cuối cùng của khu vực có những khối đá. Vô số những cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện trong hư không. Tất cả các khối đá đều rơi vào trong lốc xoáy, chầm rãi biến mất. Vương Lâm nhìn lốc xoáy, trầm ngâm một lúc. Tay phải hắn bắt quyết, từ bên trong túi trữ vật lập tức bay ra một thanh phi kiếm, thôi nổi bất động trước người hắn. Hắn xuất ra một tia thần thức tạo thành một đạo ấn ký trên thân phi kiếm. Sau đó tay hắn vung lên, phi kiếm lập tức bay đi về phía Lốc xoáy. Vương Lâm nhắm lại hai mắt, phi kiếm mang theo một tia thần thức, nhanh chóng tiếp cận Lốc xoáy. Sau khi tới gần, nó vẫn không dừng lại mà chợt phi vào. Ngay khi tiến vào trong, phi kiếm đột nhiên giống như chìm vào một hố bùn. Một lát sau mới chậm rãi chui sang phía bên kia. Xuất hiện trước mặt Vương Lâm là một thế giới đang tỏa ra ánh sáng. Trên mặt đất là một tấm băng rất dày. Bầu trời khá u tối nhưng vẫn có chút ánh sáng chiếu xuống đến mặt băng thì lập tức bị phản xạ. Từng trận gió xuất hiện, xoay vài vòng trên mặt băng, sau đó thổi về phía xa xa. Từ xa nhìn lại, khu vực này hết sức sống lớn cứ cách một đoạn lại xuất hiện một tòa tháp màu đen hắc tháp gần nhất cao 10 trượng nhưng càng về sau chúng lại càng cao thần thức vương lâm thấy được tòa hắc tháp xa nhất có độ cao đạt tới hơn 40 trượng những tòa tháp nối nhau tạo thành một đường thẳng tắp do độ cao của chục tầng dần tạo cho người ta cảm giác hoành tráng nhất là hắc tháp được tấu tạo từ những khối đá màu đen. Ánh sáng phản xạ từ tầng văng dưới mặt đất vì thân tháp hấp thu hết. Phi kiếm dừng lại một lát, sau đó lại xuyên qua lúc xoáy bay trở về, rơi xuống tay Vương Lâm. Ở bên ngoài lúc xoáy, Vương Lâm mở ra hai mắt thu hồi thần thức trên phi kiếm. Sau đó, hắn liền thu phi kiếm vào trong túi trữ vật. Sau khi trầm ngâm một chút, từ bên trong túi trữ vật lại lấy ra long tinh. Lập tức ma đầu từ bên trong bay ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Lâm, lớn tiếng nói: "Lần này giết ai? Áp đây là nơi nào?" Ma đầu đang hưng phấn, nhưng sau khi thấy rõ bốn phía liền ngây người. Thân mình nó bay nhanh, xoá qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt hết nhìn về hướng lúc xoáy rất lớn kia lại nhìn về phía Vương Lâm. Hắn xoa xoa tay, nói: "Ngươi ngươi không phải là muốn ta tiến vào nơi này chứ?" "Không được, tuyệt đối không được." Vương Lâm không nói một lời, tay phải chỉ về phía lúc xoáy, lạnh lùng nhìn chằm chằm ma đầu. Nơi này mỗi bước đều đầy sẫy nguy cơ. Nếu như không thử quá vài lần, Vương Lâm sẽ không xâm nhập cửa bãi. Vẻ mặt ma đầu đầy đao phủ kiên quyết nói: Ai biết bên trong đó có cái gì? Nơi đây khiến cho ta có một cảm giác rất lạ. Không đi tuyệt đối không đi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra mấy cây hồn kỳ. Đây đều là vật hắn lấy được từ người khác. Vương Lâm lấy ra trong đó một cây. Sau khi quan sát một chút, ai phải hắn vươn ra phía trước, chộp mạnh. Lập tức hồn phách của tang mộc nhai bị hút ra. Ngày đó ở tu ma hải, Vương Lâm bắt gặp tang mộc nhai đúng lúc gã đang giết sư huynh để đoạt cơ. Sau khi tra hỏi được những điều cần biết, hắn liền tiện tay rút đi hồn phách của đối phương, phong ấn vào trong hồn kỳ do chính tang mộc nhai luyện chế. Một tia ánh sáng trắng mỏng manh lấp lóe trong tay Vương Lâm. Trong tia sáng thấp thoáng khuôn mặt đầy sợ hãi của Tang Mộc Nhai. Tay phải Vương Lâm vung lên, tia sáng lập tức bay về phía ma đầu. Ma đầu liếm liếm môi, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, không nói hai lời, mở mồm to ra nuốt vào. Sau khi sờ sờ bụng, hắn lắc đầu nói: "Không đi, vẫn là không đi." Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn mang, cực cảnh thần thức chợt tản ra. Ma đầu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân nó xuất hiện một làn khói mỏng. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ, suốt cuộc cũng đành phải bay về phía lúc xoáy. Bằng vào thần thức trong cơ thể ma đầu, ngay tại lúc hắn ta tiến vào trong lúc xoáy, Vương Lâm liền thấy được cảnh tượng phía sau đó. Nhưng thần sắc hắn lập tức đột biến. Lúc này phía sau lúc xoáy không phải thế giới đầy băng mà là biến thành một vùng biển lửa. Biển lửa này đồng dạng vô biên vô hạn, ngọn lửa càng về phía xa, màu sắc của nó càng thêm đen hơn. Từ xa nhìn lại, ngọn lửa màu đen ngậm trời khiến cho một khoảng không gian biến thành màu đỏ tím. Từng làn hơi nóng ẩm thẳng vào mặt. trừ đó ra cũng có vô số loại gì thu chợt lóe lên bên trong ngọn lửa. Trong biển lửa cũng giống như thế giới băng lúc trước, vẫn có các ngọn hắc tháp với độ cao tăng dần tạo thành một đường thẳng cắt. Ma đầu hú lên một tiếng quái dị, sợ hãi vội vàng từ bên trong lốc xoáy lui về. Vương Lâm trầm mặt một chút, nhìn chằm chằm vào lốc xoáy, mắt hắn chớp chớp liên tục. tay phải lại hắn chỉ vào ma đầu. Ma đầu lập tức khóc lóc cầu xin kêu rên nói: "Cho ta thêm một hồn phách nữa." Vương Lâm nhìn nó liếc mắt một cái, lại từ bên trong hồn kỳ lấy ra thêm một hồn phách, ném đi ra ngoài. Sau khi nuốt vào, ma đầu liền thể hiện một sự khẳng khái, sẵn sàng hy sinh lại nhảy vào lục xoáy. Lúc này, thế giới bên trong lục xoáy lại biến đổi Đây là một mảnh sa mạc, mọc vô số cây xương rồng lớn sống. Đằng xa là một loạt cơn lốc màu xám đang chậm rãi phi đồng. Cũng giống như hai thế giới trước đó, một loạt ngọn hắc tháp vươn cao, xếp thành hàng tầng tầng cấp. Ánh mắt Vương lâm lóe lên. Thêm vài lần thí nghiệm, lần lượt là núi đao. Rồi cây quý to lớn Sắp xếp thứ tự chúng lại với nhau thì đúng là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vương Lâm chợt hiểu ra tại sao Đoan Mộc Cực lại đi tìm Uông Thanh Việt. Sửa vào ngũ hành thuật của Uông Thanh Việt cho dù là sông băng, biển lửa, sa mạc, núi đao, rừng cây, bất cứ cái gì đều có thể thoải mái vượt qua. Trong thế giới ngũ hành, nếu là để cho Vương Lâm lựa chọn thì tự nhiên hắn sẽ chọn sa mạc. Su sau hắn cũng an hiểu thổ độn thuật, có nó chắc chắn sẽ trợ giúp hắn rất nhiều khi muốn vượt qua nơi này. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân mình nhẹ nhàng rơi trên một khối đá bên cạnh, hòn đá cố trầm rãi di động đến chỗ lốc xoáy. Hắn liếc mắt nhìn qua ma đầu. Ma đầu thầm than một tiếng, lập tức ngoan ngoãn chui vào. Không lâu sau, Lúc khối đá này trình vào trong lúc xoáy, thân mình Vương Lâm vội lui về phía sau, đứng ở phía trên một khối đá khác. Ma đầu lúc này từ trong lúc xoáy chui ra, vẻ mặt cầu xin rồi lại chui vào tiếp. Cứ như thế liên tục. Cuối cùng, khi ma đầu chui vào lần thứ tư, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên chẳng hề do dự mà bám theo. Lộ ra trước mắt hắn là một sa mạc vô tận có màu vàng đất. từng trận gió sa mạc bạo ngược, điên cuồng gào thét thổi đến. Sa sa phía chân trời, vô phố cơn lốc màu đen cứ trầm dãi di độc. Khí thế của cơn lốc vô biên, vô tận. Trên cao lên tận trời, dưới thấp xuống tận đất. Nếu dùng hình ảnh phô thiên cách địa để hình dung cũng chưa lột tả hết được cảnh tượng ở đây. Theo gió đến còn có vô số hạt cát bị thổi lên cuồn cuồn đánh mạnh vào người Vương Lâm thu hồi ma đầu Ngồi xuống sờ sờ cát vàng dưới chân Sau đó chân đạp nhẹ thi triển thổ đồn thuật Lập tức cả người hắn biến mất tại chỗ Lúc hiện ra thì đã ở trăm trưởng bên ngoài Trăm trưởng phía ngoài chính là vị trí hắc tháp đầu tiên trong hành thổ chi địa Vương Lâm đi vào bên trong tháp Lập tức tiếng gió gào rít bên ngoài biến mất, bốn phía trở lại bình thường. Cẩn thận quan sát trong tháp, ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắc tháp có tất cả 3 tầng. Hai tầng đầu không bài trí gì, duy nhất trên tầng thứ 3 có một cái bàn. Trên bàn phủ một tấm cho bụi thật dày. Vương Lâm xem xét bốn phía một chút, đang định đi xuống. Bỗng nhiên hắn dừng bước. Nhìn chằm chằm vào cái bàn kia, ánh mắt chớp chớp. Vừa rồi khi hắn vừa ghé mắt nhìn thì thấy cho bụi trên mặt bàn ở giữa một vị trí không có cùng độ cao. Hắn tiến lên nhìn kỹ. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Một trận gió nhẹ thổi qua quét đi một lớp cho bụi. Lúc này, một loạt chữ nhỏ mờ mờ xuất hiện ở mặt bàn. Vương Lâm không nói tiếng nào, hai tay lại nhẹ nhàng vung lên. Sau mấy lượt, chữ viết trên mặt bàn đã rõ ràng hơn. Những chữ này rõ ràng là của tiện nhân viết lại trên bàn. Sau bao nhiêu năm bị cho bụi tích lũy lớp sần, hé tiến vào nơi đây, hãy lưu lại chữ viết. Nét chữ cứng cáp, cốt lực ẩn chứa một luồng hơi thở như đập thẳng vào mặt Hắn lặng lặng nhìn một chút, xoay người đi xuống, ra khỏi hắc tháp. Nháy mắt sau khi ra khỏi hắc tháp, tiếng gió gào rít lại vang lên, cát bay khiến che lấp cả mặt trời khiến cho không trung trở nên tăm tối. Vương Lâm chỉ có thể dùng thổ độn thuật theo dưới nền đất đi tới, không dám liều lĩnh phi hành. Ngộ nhớ giữa không trung có cấm chế lợi hại, nếu phi hành đụng phải thì chết, cục chỉ có thể là tử vong. Hắn trầm ngâm một chút, vỗ túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, ném về phía không trung. Phi kiếm lập tức bay lên. Lúc bay cao hơn trăm trượng thì đột nhiên có một cơn lục vô hành vô tức từ trên trời giáng xuống. Phi kiếm lập tức bị cuốn vào bên trong, vỡ tan thành từng mảnh. Vương Lâm vẫn hết sức thản nhiên. Hắn đã đoán trước được, nên phi kiếm chỉ là để nghiệm chứng mà thôi. Hắn ước chừng khoảng cách từ đây tới hắc tháp kế tiếp cỡ trăm sầm. Sau khi trầm ngâm một lúc, chân hắn hạ xuống, lại chìm vào dưới nền đất chảy đi về phía trước. Lúc này, Vương Lâm cảm giác được dưới nền đất xa mạc rõ ràng có một thứ gì đó ngăn cản hắn thi triển thổ độn thuật. Tuy nhiên, lực cản này không lớn Linh lực trong cơ thể Vương Lâm hơi chút lưu chuyển liền gắng gượng vượt qua khoảng cách âm thầm một cách an toàn. Bên trong tòa hắc tháp thứ hai, Vương Lâm tìm tòi một lúc, không có gì phát hiện. Hiện tại hắn không thể xác định được là đám người cổ đế có vượt qua hành thổ chi địa này hay không. Tuy nhiên, dựa theo lời nói lúc trước của những người đó, nhất là nhớ tới pháp bảo văn phong cháo, có thể thấy được bọn họ có khả năng là tính toán vượt qua văn phong chi địa. Vào lúc này, ở mấy vạn dặm phía trước vương Lâm bên trong một tòa hắc tháp cao tới nhìn trượng, mạnh đà tử âm trầm đứng ở bên trong. Nhìn ra phía ngoài chỉ thấy vô số cơn lốc đang vây quanh. Những tiếng gió rít lên giống như tiếng khóc từ từ vọng đến. Lúc này bộ dáng hắn có chút chật vật, ngay cả con cóc mở ngoạc tròn khiêm thử đóng ngoạc tròn trên vai hắn cũng uể oải, phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Hắn sờ sờ khiêm thử trong lòng cực hận. Mấy tháng trước hắn cùng đám người lục sục ma quân ở bên trong thông đảo bị con rắn long màu đỏ truy kích. Trong số bọn họ không có ai là đối thủ của nó. Mặc dù liên thủ cũng không có tác dụng. cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Mục tiêu của mọi người đều là lướt xoáy trên đỉnh thông đảo, chỉ khi tới được nơi đó thì mới xem như tạm thời vượt qua nguy hiểm của cửa thứ nhất. Nhưng con sao long màu đỏ đó cứ đuổi theo không chút, nên tính toán trước đó của mọi người hoàn toàn bị xáo trộn. Nguyên bản, bọn họ đã chuẩn bị sau khi tiến vào cửa thứ nhất rồi hợp lực khiến nó khó khăn giảm xuống. Như thế bọn họ cũng sẽ không hao tổn nhiều linh lực bảo tồn thực lực để sử dụng cho cửa thứ hai. Đáng tiếc thực lực màu đỏ giao long quá mạnh mẽ, khiến cho mọi người khó có thể đối phó, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Cho dù là khi đã chui vào bên trong lúc phái cũng không ai dám dừng lại lấy một chút. Vì vậy mà mỗi người tiến vào đều gặp phải một thế giới không giống nhau. O không ao nơi mạnh đà tử tiến vào đúng là hành thổ chi địa Khi nhìn thấy sa mạc trong lòng hắn trợt chầm xuống Nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn họ thì sẽ đi vào hành thủy chi địa Cũng chính là một cái thế giới toàn băng tuyết Lần trước bọn họ chết vô số người nơi đó mới vượt qua được Tuy nói nguy hiểm nhưng đối với bốn người bọn họ Dù sao cũng trải qua một lần rồi Lại thêm lần này đều đã chuẩn bị pháp bảo khắc trí nơi đây, nên tin rằng có thể an toàn vượt qua. Nhưng ở hành thổ chi địa, mạnh đà tử chưa bao giờ trải qua. Sau đó, hắn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Một màn sắm đầu có thể coi là an toàn, nhưng sau đó, những cơn lục phu thiên cách địa sông tới. Nhất là ở trong cơn lục lại có một loại sinh vật kỳ dị. Nó xung âm thanh để công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên bản lúc đầu sinh vật này không phải là nhiều, cho nên sau khi gặp phải chúng, Mạnh Đà Tử liền thi triển độc công tiêu diệt từng cái một. Nhưng hắn không ngờ được rằng càng về sau đám sinh vật đó càng ngày càng nhiều. Trước đó, trong một hồi đại chiến, có không dưới mấy vạn sinh vật này cùng lao tới. Tuy nhiên Tổ sao mạnh đà tử cũng có tu vi hóa thần kỳ, lại rời về tông. Tuy nói âm ba của những sinh vật này tông kích khiến hắn có chút e dè, nhưng cuối cùng vẫn đem toàn bộ chúng xíp chít. Chẳng qua hắn đi được không xa thì lại có hơn 10 vạn sinh vật như thế xuất hiện. Xíp 10 vạn con lại có 100 vạn, xíp 100 vạn cái lại có 1000 vạn con. Số lượng bọn chúng gần như là vô biên vô hạn. Bên trong mỗi một cơn lốc đều có vô số sinh vật. Thực tế, cơn lốc chính là do những sinh vật này bay cùng một chỗ tạo thành. Cư Thế vừa đi vừa xít, cuối cùng linh lực trong cơ thể tán loạn không chịu nổi rơi vào tình trạng kiệt sức. Hắn đành phải mở ra một đường máu chảy đi thoát khỏi sự vây hốn của chúng, tránh vào bên trong một hắc tháp. không dám ra ngoài. Mặc dù tu vi của hắn là hóa thần kỳ, lại có độc công, nhưng giết nhiều quá cũng làm hắn hơi run tay. Số lượng sinh vật quá nhiều, thậm chí hắn lo lắng sau khi giết hết số sinh vật bên ngoài, biết đâu lại có gấp 10 lần số lượng đó lại bay tới. Nhất là tại bên trong hành thổ chi địa vô biên vô tận này, có vô số cơn lốc Đừng nói 10 lần, cho dù là gấp trăm lần, vạn lần số lượng đó đều rất có thể. Nhĩ đến đây, đáy lòng mạnh đa tử không khỏi thú lạnh. Những sinh vật này uy lực không phải lớn, nhưng nếu số lượng vượt quá triệu hoặc 10 triệu con cùng phát ra âm ba công kích, thì cho dù hắn có là cao thủ hóa thần kỳ thì thần thức cũng sẽ lập tức bị chấn nát ngay tại chỗ, thậm chí thân thể đều bị hóa thành vô số mảnh nhỏ. Vương Lâm càng chạy càng nghi hoặc, hắn đã đi được không dưới mấy ngàn dặm, nhưng trừ bỏ thỉnh thoảng có một vài cơn lốc đảo qua còn lại cũng không gặp phải nguy hiểm. Chỉ duy nhất một điểm là lực cản ở bên trong đất càng lúc càng lớn, cho nên tốc độ của hắn không thể không chậm lại. linh lực trong cơ thể có đến một nửa là dùng để chống lại lực cản đó. Một ngày, Vương Lâm diện thân ở bên ngoài một hắc tháp. Hắc tháp này cao chừng trăm trượng, đâm thẳng lên trời. Vương Lâm vừa mới đi vào hắc tháp bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn chằm chằm mặt đất bên trong tầng thứ nhất. Bên trên lớp tro bụi sày trên mặt đất để lại vài dấu vết rất nhỏ. Lớp tro bụi dường như bị người nào đó thấm lên. Vương Lâm chậm rãi đi tới, cúi đầu xuống nhìn. Theo sau ánh mắt hắn lóe lên, nhanh chóng cẩn thận tìm tòi ở tầng dưới cùng của tháp. Cuối cùng ở một bãi đất tầng 1, hắn phát hiện lớp tro bụi có vô số vết ấn người. Vương Lâm hít hơi thật sâu. Hiện tại có thể xác định trước hắn đã có người tiến vào thế giới này. hơn nữa căn cứ xấu xí trên cho bụi, người này hẳn là rời đi cách đây không lâu lắm. Vương Lâm đứng ở bên trong tầng cao nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn được rất xa. Trẳng qua nhìn về phía chân trời thì không có vật gì khác ngoại trừ vô số những cơn lốc màu đen. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm lập tức giảm tốc độ lại, không nhanh không chậm chạy về phía trước. căn cứ vào phân tích của hắn, bất kể kẻ phía trước là ai thì đối với hắn cũng không khác gì nhau. Một khi bị bắt gặp, tất nhiên hắn sẽ bị quản chế bởi kẻ đó. Nhưng nếu có thể giữ được khoảng cách như vậy, hoàn toàn có thể mượn sức lực của đối phương giúp mình an toàn vượt qua thế giới này. Mang theo ý nơ cơ y, như vậy, Vương Lâm không nhanh không chậm chạy về phía trước. kể từ đó cho tới 3 ngày sau hắn mới đi được thêm ngàn dặm. Mỗi lúc đi ngang qua mỗi tòa hắc tháp, hắn đều thả ra ma đầu tiến vào tra xét một phen, sau khi xác định an toàn mới cẩn thận tiến vào. Thời gian dần trôi qua, nửa tháng sau, độ cao của hắc tháp đã đạt tới 800 trượng. Vương Lâm ở bên trong một ngọn tháp cẩn thận tra xét một phen, sau đó đứng ở tầng cao nhất, nhìn ra xa xa Trên đường đi, hắn đã có thói quen mỗi khi đến một tháp sẽ đứng ở đỉnh nhìn về phía trước. Bỗng nhiên đồng tử trong mắt hắn thu lại. Trong tầm mắt chỉ thấy tất cả các cơn lốc to nhỏ đều xi đồng về phía trước. Những cơn lốc này dường như bị một cái gì đó thu hút đang lao về một hướng. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, nhìn một chút. Sau đó, hắn đi xuống hắc tháp. lại trầm mình xuống chạy về phía trước. Lực cản dưới nền đất lúc này cực lớn. Hiện tại Vương Lâm cần dùng 8 phần linh lực để chống cự mới có thể thi triển thổ đồng thuật chậm rãi mà đi. Đang chạy, Vương Lâm chợt dừng lại. Thần thức của hắn nhận thấy đất cát phía trước mơ hồ lộ ra hắc mang. Một mùi hương hơi nồng từ từ lan đến. Vương Lâm không nói hai lời vô túi trữ vật, vứt ra phòng độc đan lúc trước còn dư mà mạnh đà tử đưa cho hắn ngậm vào trong miệng. Sau đó, hắn từ dưới nền đất chui lên. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra thân mình trong lúc chưa tới hắc tháp. Vừa ra trên nền đất sa mạc, những tiếng xít lập tức tăng lên mấy lần. Từng trận âm ba thổi tới, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng lúc này Vương Lâm bất chấp Hắn nghèo mắt, tay phải bắt quyết quát lên, "Tới!" Lập tức một cỗ quái phong trống rống xuất hiện. Nó xem qua như cơn lốc khác, nhanh chóng chạy quanh bốn phía trong sa mạc. Dần dần, sa mạc giống như bị một bàn tay to chấn động, lộ ra vô số xác thú màu đen chôn giấu bên trong. Đây là một loại sinh vật thân thể chỉ bằng nắm tay, có một đôi cánh mỏng miệng của nó đầy căng, bộ mặt dữ tợn. Thần thức Vương Lâm tản ra, xem xét một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nơi đây xác của loại sinh vật này không dưới vạn cái, vả lại thân thể đều là vôi đen, chúng kịch độc mà chết. Vương Lâm lập tức biết kẻ cùng hắn tiến vào nơi này đúng là mạnh đà tử. Nhớ tới hắn, Vương Lâm nhếch mép cười lạnh, nhưng đồng thời trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Dưới chân dậm nhẹ một cái, hắn lại chìm xuống dưới nền đất chạy về phía hắc tháp. Sau mấy canh giờ, thần thức Vương Lâm thấy được hắc tháp. Chẳng qua ở trước hắc tháp có một cơn lốc nhỏ đang phát ra những tiếng xít trầm rãi lay động. Vương Lâm trầm mặt một chút, trầm rãi lui về phía sau mấy trượng, chuẩn bị bỏ qua để đi hướng tới hắc tháp kế tiếp. Nhưng vào lúc này, cơn lốc kia lập tức từ từ chạy về hướng Vương Lâm. Nơi nó đi qua đất cát bị cuốn lên vào bên trong lốc xoáy, sau lại bị bật ra rất nhanh. Trong đó một ít bắn vào trên hắc pháp phát ra những tiếng nổ. Vương Lâm cười lạnh trong lòng. Thần thức của hắn dò xét thấy quanh đây chỉ có duy nhất một cơn lốc đó mà thôi. Vì thế không nói hai lời cực cảnh thần thức lập tức theo hai mắt bắn ra chui vào bên trong cơn lốt Trong nháy mắt hắn lập tức cảm ứng được bên trong cơn lốt có hơn một ngàn cái thần thức Mỗi một cái thần thức đều tương đương với tu sĩ vết đan kỳ Chỉ là nếu không vượt qua nguyên anh đối với vương lâm sẽ không sinh ra uy hiếp Thần thức của hắn đào qua lập tức có gần trăm cái thần thức bị tiêu diệt Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hơn chim trong thần thức còn lại theo một phương thức tự phi dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh lợi kiếm đâm về phía thần thức của Vương Lâm. Cùng lúc đó, cơn lốc nhỏ bỗng nhiên hừng lại một chút, lộ ra vô số tiểu thú bên trong. Đám tiểu thú này rất sống với xác thú Vương Lâm vừa nhìn thấy. Chúng nó bay sát bên nhau trong miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm đó cũng với thanh lợi kiếm được ngưng tụ bởi thần thức, lập tức gắn kết cùng một chỗ, hình thành một đạo sóng âm, cùng thần thức lợi kiếm đâm về phía thần thức Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, thần thức lập tức thu hồi. Vô túi trữ vật ma đầu bay ra, sau khi thấy thanh kiếm được ngưng tụ bởi thần thức lập tức hai mắt tỏa sáng, không đợi Vương Lâm phân phó, chính mình hướng thú nhào tới. Ma đầu bay ra một khắc, thần thức lợi kiếm và sóng âm công kích trước sau tiến đến. Ma đầu hưng phấn hết lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, huyết tán ra xung quanh. Trong nháy mắt liền đem thần thức tụ tập bởi tiểu thú ba vây lại. Vì phần phong âm công kích đối với ma đầu vô hình vô thể thì không có nửa điểm tác dụng trực tiếp xuyên qua. Cùng lúc đó, Vương Lâm há mồm phun ra phi kiếm chén về phía tiểu thú. Tại lúc phi kiếm bay vào đàn thú, bọn chúng liền nhanh chóng tản ra khắp không trung. Nói thì chậm mà chảy ra thì nhanh. Mắt thấy tiểu thú tản ra, Vương Lâm bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, lập tức mấy trăm phi kiếm bay ra. Vương Lâm thần thức đảo qua, phân ra trên chúng, mang vào lực lượng cực cảnh thần thức. thống chế tất cả số phi kiếm tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 173 để nhị ma đầu vương lâm không định trong một lần giải quyết hết bọn tiểu thú mà là muốn bọn chúng tránh đường Quả nhiên bọn tiểu thú truy sự tấn công như vũ bão của phi kiếm đã tránh sang hai bên. Vương Lâm không nói một lời thuận theo khe hở đang mở ra giữa bầy tiểu thú mà đi vào trong hắc tháp. Tới bên ngoài hắc tháp, thân mình vừa dừng lại. Mấy trăm thanh phi kiếm đang bay xung quanh lập tức được hắn thu hết vào túi trữ vật. Cùng nó hắn cũng triệu hồi ma đầu Ma đầu đang vui sướng nuốt thần thức của tiểu vũ không để ý tới lời triệu tập của Vương Lâm. Cực cảnh thần thức trong mắt Vương Lâm lóe lên, cực lạnh một tiếng. Âm thanh truyền tới tai ma đầu, lập tức khiến nó run bắn người, không dám tiếp tục cắn nuốt nữa, thân mình nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một đạo khói đen. hai mắt nhấp nháy thèm cùng nhìn thần thức tiểu thú đang tiêu tán trở về cơ thể của chúng, miễn cưỡng tiến vào trong tháp, lơ lửng bên cánh vương lâm. Nó không hiểu đầu ứt tên sát tinh này có vấn đề ở đâu, lại bỏ không giết nhiều kẻ địch như vậy mà gọi nó quay về. Vương lâm đứng trong hắc tháp tập trung nhìn bọn tiểu thú. Hắn không để ma đầu tiếp tục cắn nuốt cũng là có nguyên nhân. hắn cũng vừa mới nghĩ tới vấn đề đó. Bọn tiểu thú tập trung nhiều một chỗ liền hình thành cơn lốc. Ở nơi này chính là chỗ trong hành thổ chi địa có nhiều cơn lốc nhất. Có thể thấy số lượng bọn tiểu thú đông không thể đếm xuể. Ngoài việc chúng có thể tấn công bằng sóng âm và thần thức cơ thể chúng rất là yếu ớt. Nếu như số lượng không nhiều thì rất dễ tiêu diệt, đặc biệt với bản lĩnh của Mạnh Đạt Tử, chỉ cần phát tán khói độc là coi như xong. Nhưng Vương Lâm vẫn chưa thể quên cảnh tượng ở trên đỉnh hắc tháp mà hắn được chứng kiến mấy hôm trước, những cơn lục đen giật kéo về ngưng tụ ở một phương. Việc bay về một phương như vậy là có chủ ý. Chứ tỏ dám tiểu hô được một phương pháp đặc biệt nào đó chịu tập. Một khi số lượng bị giết quá nhiều, chúng có thể gọi đồng bọn tới, mà một khi rơi vào vòng tuần hoàn như vậy, đợi khi chúng bị giết đến một số lượng nhất định, nhất định sẽ hình thành một cơn đại cuồng phong. Đồng thời nếu số lượng bị giết quá lớn rất có thể sẽ gọi cả những cơn lốc vốn đã bị mạnh đà tự thu hút. Nếu như vậy không phải là tên rùa giúp hắn mở đường mà là hắn sẽ phải giúp mặn đà tự kiềm chế những cơn lốc. Trận chiến vừa rồi đã có khoảng 200 tiểu thú bị Vương Lâm và ma đầu tiêu diệt. Lúc này ánh mắt Vương Lâm sáng lên, nhìn bảy tiểu thú bên ngoài đang dần dần ngưng tụ lại hình thành cơn lốc lớn. Sau khi bay mấy vòng quanh cái tháp nơi Vương Lâm đứng, nó không hề để ý tới nó và bay về phía trước. Đợi khi cơn lúc này đã bay xa, Vương Lâm mới thở vào nhẹ nhóm, đồng thời trong lòng toát ra một luồng khí lạnh. Nơi này thật là quái gì, dường như trái với lẽ thường. Bất luận là ai chỉ cần bị bọn tiểu thú bao vây, sau khi biết được sức tấn công bằng sóng âm và thần thức của chúng thật yếu ước e rằng sẽ muốn tiêu diệt sạch bọn chúng để tránh chúng tập hợp đông thêm. Nhưng nếu làm như vậy, chỉ cần tiêu diệt đến một mức độ nhất định, một khi bọn tiểu thú gọi đồng bọn tới, tới lúc đó trừ khi là người có tu vi nghịch thiên, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vương Lâm ngồi khoanh chân trong hắc thất, sau khi thổn lạc một chút rồi chăm chú nhìn những cơn lục đen vẫn không ngừng bay theo một phương nhất định. Hắn trầm ngâm một lúc, không vội vã đi ra mà lưu lại trong hắc thất. Hắn nhìn Ma Đầu, khuôn mặt nó đang thể hiện một vẻ buồn bực, đầy tiếc nuối. Đôi mắt nó không ngừng nhấp nháy nhìn những cơn lốc mỗi lúc một bay xa hơn. Vương Lâm cũng không giải thích, lạnh lùng nói: "Không cần biết ngươi đã nuốt bao nhiêu thần thức, phải nôn ra cho ta một nửa." Ma Đầu ngẩn ngừ hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ nếu như nó phóng ra ngoài liệu Tăng Lâm có đuổi theo không? Nhưng nhìn thấy ánh mắt không mấy lương thiện của vương lâm thì toàn thân nó xuân lên vội vàng nôn ra linh hồn thần thức của đám tiểu thú. Sau khi nôn ra hai mươi linh hồn nó làm ra vẻ mệt mỏi trong lòng đắc ý. Ngươi là người có bản lĩnh cũng phải ăn thứ do ta nôn ra. Nếu có bản lĩnh thì đừng ăn. Vương lâm hiện nhiên không hay biết những suy nghĩ trong lòng ma đầu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của nó ló lên, hắn cũng có thể là đã đoán ra được mấy phần Nhưng những chuyện như vậy, hắn cũng không thèm tính toán với nó Hắn dồn sự chú ý của mình vào hai mươi linh hồn tiểu thú trước mặt mình Sau một hồi quan sát rất kỹ càng ánh mắt vương lâm trước đồng Một tay tóm lấy hai mươi linh hồn đứng dậy đi lên tầng trên hát tháp Đến giữa một tầng nào đó Hắn thăm dò xung quanh, cảm thấy không gian nơi đó tương đối phù hợp. Thế là cực cảnh thần thức được tung ra, nhanh chóng bao lấy xung quanh. Ma đầu vẫn luôn đi theo sau Vương Lâm, muốn tận mắt chứng kiến hắn sẽ ăn những linh hồn chiếm đoạt được của mình ra sao. Đang đắc ý thì bỗng nhiên phát hiện tứ phía bị đáp bị thần thức bao trùm. Những tia chút màu đỏ không ngừng bay xung quanh khiến cho hắn sợ mềm nhũn người trong lòng thầm nghĩ: "Xong rồi, xong rồi, tên sát tinh này muốn tử lý ta rồi." Hắn sợ hãi đang định quỳ xuống cầu xin thì thấy Vương Lâm vẫn không thèm nhìn mình, chỉ chăm chú nhìn hai mươi linh hồn tiểu thú mà chẳng nói một lời. Thế là hắn vội nuốt lời cầu xin lại, trong lòng thầm nghĩ vẫn còn may mắn Vương Lâm đứng quan sát đám linh hồn tiểu thú. Thần thức của trúc tương đương với tu sĩ ghét đan sơ vì nói mạnh không phải mạnh nói yếu cũng không đúng. Nếu như không phải ma đầu được hán tạo ra có một chút đặc tính giống như du hồn e rằng việc cắn nút những thần thức có tu vi không kém nó bao nhiêu không phải là chuyện dễ dàng. Cũng chính là nhờ sự thành công của ma đầu tiểu thú. Vì vậy mà trong lòng Vương Lâm có ý nghĩ sẽ tạo thêm một ma đầu nữa. Hắn hiểu rõ khiếm khuyết lớn nhất của mình chính là pháp bảo không nhiều mà sủng lại chẳng được bao nhiêu. Cho đến bây giờ cũng vẫn chỉ có phi kiếm mà thôi, còn những cái khác thì đều là những pháp bảo không mấy tác dụng. Ngoài phi kiếm ra thì cái mà hắn có nữa chính là ma đầu. Phải nói rằng ma đầu rất được việc. Ví như chuyện vừa rồi, nếu như không phải là tung hoa đầu ra đối phó với thần thức, e rằng Vương Lâm sẽ gặp phải phiền toái lớn rồi. Ngoài hai cách này còn có sở Long Tân cuốn tranh. Nhưng tiếc là khí tức trong cuốn tranh lại quá phiền thị, Vương Lâm không muốn sử dụng nó nếu như chưa hiểu rõ ràng về nó. Điểm mấu chốt trong việc nuôi dưỡng ma đầu là ở tính đặc biệt về linh hồn của nó. nên ma đầu thứ nhất vì bản thân vốn là nguyên anh kỳ, có chút tương đồng với phu hồn, vì vậy dưới sự huấn luyện của Vương Lâm cuối cùng cũng có được một chút đặc tính của phu hồn. Chỉ có điều là không thể so sánh với khả năng khiến cho sinh linh lầm vào hảo chấm của tu hồn mà thôi. Nếu như là tu hồn thì nó chẳng kể tu vi nào, chỉ cần nuốt linh hồn vào là có thể hấp thu những tinh hoa huyết nhục tồn tại trong đó. trừ khi gặp phải kẻ thần thông quảng đại mới có thể khắc chế. Nếu không thì chỉ có nuốt hồn mới là địch thủ của nó. Còn ma đầu do hứa lập quốc hóa thành chỉ có thể cắn nuốt những kẻ đồng giới với mình. Nếu như cao hơn một tầng gặp phải nguyên anh kỳ mà cứ cố gắng thôn phệ chắc chắn sẽ gặp phải thất bại. Lúc này Vương Lâm lại nhìn về phía linh hồn của đám tiểu thu vốn có khả năng xung hợp Đây là lần đầu hắn nhìn thấy nhiều cá thể thần thức như vậy. Không ngờ lại có thể dung hợp lại làm một, hình thành một thần thức mới. Tính đặc phù đó làm nảy sinh trong đầu Vương Lâm ý nghĩ muốn chế tạo ra một ma đầu nữa. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, vỗ vào túi trữ vật xuất ra mấy chiếc hồn kỳ, lơ lửng hai bên thân mình hắn. trong hồn kỳ phong ẩn rất nhiều linh hồn, mà đại bộ phận là ma tu. Cũng có bộ phận là linh hồn sinh vật trong tu ma hải. Hắn cất tay phải, một đạo linh lực sang cầm lập tức xuất hiện, đem mười mấy đinh hồn tiểu thú nhốt vào trong. Còn chư lại một cái không lay đồng bên ngoài. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn giơ tay lấy ra một linh hồn từ trong hồn kỳ. Sau khi lưu lại trong đó một dấu ấm liền ném ra ngoài. Đáng tiếc là cũng sống như hứa lập quốc lúc đầu cơ bản nó cũng không thể cắn nuốt. Nó chỉ lảo liên nhìn bốn phía. Nhưng Vương Lâm cũng không hề sốt ruột. Sau khi đã có kinh nghiệm dưỡng ma lần đầu, hắn đã hiểu rất rõ để biến một linh hồn bình thường thành thần thức có đặc tính du hồn cần rất nhiều thời gian. bước đầu tiên phải cần hắn thúc đẩy một chút. Mắt Vương lâm lóe lên ánh đỏ. Cực cảnh thần thức lập tức hóa thành một cái võng màu hồng, xuất hiện xung quanh thần thức của tiểu thú, từ từ to lại. Bị ép buộc, tiểu thú thần thức nhanh chóng bay vào phía trong, mắt nhìn cái võng màu hồng ngày càng bó sát lại, nó chỉ còn cách bay về phía cái hồn phách kia. Ánh mắt Vương Lâm tập trung chăm chú nhìn trong khoảnh khắc chỉ nhìn thấy thần thức tiểu vũ sa tăng tốc độ, một lát sau đâm phải linh hồn. Tuy nhiên nó vẫn hoàn toàn chưa cắn nuốt mà chỉ dung hợp lại với chúng, Vương Lâm có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thần thức của tiểu vũ như lớn mạnh lên mấy phần. Hắn có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng phải cần rất nhiều lực khí mới có thể ép chúng tán nuốt, đối phương cũng như hứa lập quốc mới đầu vậy. Nhưng không ngờ bọn tiểu thú này chỉ cần bức bách chút xíu thôi thì ngay lập tức đã dung hợp chứ hoàn toàn không phải là cắn nuốt lẫn nhau cũng đã đạt được kết quả tương tự như vậy rồi. Vương Lâm không nói một lời canh phóng màu hồng lại. Sau đó hắn lại lấy thêm một linh hồn nữa ra. Sau khi lưu lại một chút thần thức liền ném đi. Lần này không cần Vương Lâm bức bách thần thức tiểu thú đó ra tiến lên dung hợp với nó. Cứ như thế, Vương Lâm càng ngày càng thấy hưng phấn, ánh mắt hắn nhấp nháy, hai tay điểm liên tiếp vào hồn kỳ, lập tức mấy chục linh hồn bay ra. Sau khi được hắn lưu lại thần thức liền đẩy chúng ra ngoài. Trong nháy mắt, tiểu thu thần thức bỗng nhiên lay động lao vào mấy cái linh hồn với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần vừa chạm chúng cái nào liền dung hợp ngay, rồi lại tiếp tục đâm vào những cái tiếp theo. Thời gian chưa hết một nén nhăn, mấy chục linh hồn đã được nó dung hợp hết sạch. Lúc này, thần thức tiểu thu đã lớn mạnh lên rất nhiều, dường như đã vượt qua kết đan sơ kỳ và đã có những dấu hiệu của kết đan trung kỳ. Vương Lâm càng lúc càng cảm thấy hưng phấn, tay phải hắn run run cầm một chiếc hồn kỳ lên. Mấy trăm linh hồn còn lại trong đó nhất loạt bay ra, sau khi được hắn hạ lập một tia thần thức thì đồng loạt bay về hướng thần thức tiểu thú. Thần thức của tiểu thú lập tức kêu lên một hồi. Đây là lần đầu tiên nó cất lên tiếng kêu trong tháp. Âm thanh vừa phát ra lập tức hóa thành những đợt sóng sầm sầm tản ra tứ phía, vẻ mặt Vương Lâm lộ rõ vẻ vui mừng, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh. Hắn biết là Bình Đắc Nhạc được bảo bối. Không hiểu vì sao thần thức của tiểu thú lại cổ quái như thế, cứ như thể là nó sinh ra để làm ma đầu vậy, không cần phải hồi thúc cũng tự nồng dung hợp. Ngoài ra, điều làm cho Vương Lâm càng vui mừng là hắn không ngờ nó có thể tấn công bằng sóng âm phát ra từ cơ thể mình. Hơn nữa, thần thức phát ra sóng âm để tấn công hiển nhiên là một loại phương pháp tấn công chuyên nhắm vào linh hồn. Sau khi sóng âm xuất hiện vốn tưởng là sẽ dung hợp với những linh hồn kia bỗng nhiên giảm tốc độ có dấu hiệu vỡ tan ra. Tiên Nghị, tác giả, nhí căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 174 ma đầu dị biến ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên ma đầu tiểu thú Cực cảnh thần thức mộng nhiên tách ra khỏi cơ thể hóa thành một sợi xích đỏ rất lớn gầm gào hướng về phía nó. Tinh viêm của thôn hồn lập tức xuất hiện. Không cần nói tới tiểu thú ma đầu, ngay cả ma đầu hứa lập quốc cũng phải kinh hãi co rút lại trên mặt đất, không dám động đậy. Uy áp của thiên địch khiến nó tim đập chân run. Tiểu thú ma đầu biến hình lúc này rãy rua kêu gào vài tiếng. trái ngược hoàn toàn với Vương Lâm, nó tỏ ra vô cùng bất lực, ánh mắt tiểu thú lộ vẻ van xin. Sợi xích màu đỏ mà thần thức biến thành, lạnh lùng quấn quanh ma đầu một lát rồi mới từ từ được Vương Lâm thu lại. Cùng với đó, tay phải Vương Lâm vung lên lấy ra một cái hồn kỳ. Ma đầu không nói một lời hóa thành khói đỏ bay vào trong hồn kỳ. Vương Lâm lưu lại một đạo thần thức trên hồn kỳ. Sợi mới đút vào túi trữ vật, đồng thời tay phải vung lên, xung quanh lập tức có vô số đạo tơ sáng lên, tất cả đều là thần thức do hắn bố trí từ trước để chế ngự ma đầu. Những sợi thần thức này từng bó từng bó hợp lại thu vào tay Vương Lâm. Sở dĩ vừa rồi bất luận tốc độ của tiểu thú ma đầu nhanh đến đâu cũng không thể qua nổi hắn là có nguyên nhân. một phần cũng là do những sợi thần thức này. Sớm phát hiện được ma đầu này có những điểm kỳ thường, Vương Lâm đành lặng lẽ bố trí thần thức cấm chế thành những đạo tơ bao lấy xung quanh, giống như là tơ nhện vậy. Mặc cho tiểu hồ đâm vào đâu đều bị Vương Lâm phát hiện ra. Đồng thời, sau khi ma đầu dung hợp rất nhiều linh hồn thì một chút thần thức lưu lại trên cơ thể nó cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Hai cách tác dụng lấn nhau, Vương Lâm có thể phát hiện được hành động của ma đầu cũng không có gì là lạ. Sau khi thu hồi thần thức, Vương Lâm đứng dậy theo cửa của tháp đi ra ngoài. Chầm ngâm hồi lâu thân mình hắn khẽ động đi xuống phía dưới. Ra tới bên ngoài hắn chỉnh lại tư trang một chút rồi bước xuống, ma đầu cũng vội vàng theo sát đằng sau. Đáng tiếc nó cũng chẳng được tự do lâu. Vương Lâm túm lấy nó ném vào trong Long cân. Ở vị trí này, trở lực từ dưới đất là hiển nhiên là rất lớn, Vương Lâm phải dùng tới 9 phần linh lực để kháng lại trở lực. Cho vậy mà tốc độ của hắn giảm đi đáng kể. Một mặt từ từ tiến về phía trước, một mặt thần thức của hắn tản ra cẩn thận quan sát phía xa. Sau mấy ngày thần sắc Vương Lâm khẽ động, từ thần thức Hắn có thể nhìn thấy ở nơi rất xa có một đám mây đen bay với tốc độ rất nhanh về hướng của hắn. Mây đen bay tới đâu gió lúc xuất hiện tới đó. Những kẻ không kịp lần tránh lập tức bị vỡ vụn ra hóa thành tiểu thú rồi bị nó bắt luôn. Vương Lâm chăm chú nhìn đám mây đen, vội vàng ngậm chặt phòng độc nan thân mình từ từ hạ xuống. Không bao lâu sau, mây đen cầm cào kéo đến. Dằng sau mây đen là Cự Phong Chi Vương. Lúc này những cơn lốc xoay chuyển rất nhanh, đem theo rất nhiều gió lớn, khiến mây đen di động càng nhanh hơn. Cự Phong Chi Vương thổi đám mây đen bay qua nơi hương lâm ẩn nấp rồi bay đi rất xa. Không bao lâu Cự Phong Chi Vương lại quay lại, lần này tốc độ của nó không những nhanh mà còn phát ra những tiếng gào rú mạnh mẽ hơn. lại một lần nữa lướt qua, mất hút ở nơi rất xa. Đợi khi nó đi khỏi, Vương Lâm lại từ từ tiến về phía trước, trong lòng hắn cười lạnh. Không cần phải nói cũng biết đám mây đen đó chính là do mạnh đà tử mà ra. Xem uy lực của nó thì nếu như không phải là Cửu Phong chi Vương thổi nó đi, khi nó khuếch tán lên thì e rằng tiểu thú kia sẽ thương vong thay thảm. Hắn trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt nhấp nháy, trong lòng thầm nghĩ nếu như tiểu thú này có thể chiết chế mạnh đà tử, trên người hắn nhất định sẽ có không ít bảo bối và đan dược. Nghĩ tới những bảo vật trên người một đại cao thủ hóa thần kỳ, Vương Lâm không khỏi xung động tới lòng. Nhưng rất nhanh hắn dập tắt suy nghĩ đó, so với bảo vật thì cái mạng nhỏ đó quan trọng hơn. Vương Lâm thở xài thu lại những suy nghĩ không thực tế trong đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có điều sau khi xác định vị trí của mạnh đà tử phương hướng của hắn đã định có chút thay đổi, hắn không đi thẳng mà đi vòng. Sau nửa tháng, với sự cẩn thận của mình, hắn đã đi qua nơi mà thần thức của hắn nhìn thấy những cơn lục đáng sợ kia. Đó là một nơi có đầy đặc những cơn lục mà số lượng tiểu thú trong đó lên tới hàng tỷ con. Gia đầu Vương Lâm Tây dạy, hắn càng cẩn thận hơn. Cuối cùng sau hơn nửa tháng hắn đã đi vòng qua chỗ đó. May mà tuyệt đại bộ phận những cơn lúc đều bị mạnh giả tử thu hút. Suốt đường đi Vương Lâm đã hết sức cẩn thận nhưng không khỏi có lúc thấy sợ hãi. Lúc này hắn đứng trong hắc thác quay người nhìn về phía sau. Tên phù ở ngay chỗ đó, sau khi cười lạnh mấy tiếng, không nói một lời Vương Lâm nhanh chóng rời khỏi hắc thập đi về phía trước. Hiển nhiên hắn có thể nhìn thấy một nơi rất xa phía trước có một dòng sông chảy rất lớn. Dòng suối đó như xiên qua khoảng tổng, hiển nhiên hướng về cửa thứ hai. Vương Lâm hít sâu một hơi đi về phía có dòng suối. Thuật độn thổ sau khi đến đây không có cách nào để sử dụng được nữa, trở lực dưới đất quá lớn. Cho dù hắn đã sử dụng 10 phần linh lực để kháng lại trở lực nhưng cũng không có cách nào để thi triển thuật độn thổ cả. Nhưng thuật độn thổ hoàn toàn không chỉ có thể gia tăng tốc độ ở dưới đất mà khi không ở dưới đất chỉ cần chân chạm đất thì cũng nhanh hơn đi bộ rất nhiều. Trong mấy tháng vừa qua, dường như ngày nào Vương Lâm cũng dùng thuật độn thổ, khiến cho mức độ sử dụng của hắn đã rất thành thục. Vương Lâm tự mình cảm nhận được thuật độn thổ mà hắn tu luyện so với xúc địa thành thôn được miêu tả trong ngọc sản nháy mắt có thể đi được ngàn dặm thì đúng là cách biệt quá xa. Trong khi Vương Lâm thở dài, thần thức quên tán ra, không cần thận quan sát xung quanh, May mà phần lớn những cơn lục đát bị mạnh đà tử thu hút nên suốt dọc đường rừng vân lâm không hề gặp phải nguy hiểm. 3 ngày sau, dòng chảy đá ở trước mắt trong khi Vương Lâm đang đi bỗng nhiên dừng lại, không nói một lời lập tức chui xuống nền đất. Đột nhiên một luồng trợ lực to lớn mạnh mẽ truyền ra ngoài, hắn vội vàng uống một bụng linh dịch, vận động linh khí trong cơ thể để kháng tự lại nó. ở một nơi không xa, đột nhiên xuất hiện hơn 10 cơn lốc. Những cơn lốc này từ phía lốc xoáy kia ra mục tiêu của nó chính là phương hướng của Mạnh Đà Tử, khi nó đi qua nơi Vương Lâm ẩm ướt chợt dừng lại, bay xung quanh không đi. Đáy lòng Vương Lâm trầm xuống. Hắn đã từng thử chui vào không gian nghịch thiên. Nhưng sau khi đến nơi đây không hiểu sao lại không có cách nào để tiến vào được. Nếu không, vừa rồi chỉ cần chui vào đó là có thể an toàn. Vương Lâm nhìn cơn dòng chảy phía xa trong lòng có chút tính toán. Hắn cắn cắn răng, vỗ vào túi trữ vật. Ma đầu lập tức xuất hiện, nó nhanh chóng phát hiện được bên ngoài có một lượng lớn tiểu thú xung sướng đến mức không nghĩ kỹ liền xông lên phía trước. Đáng tiếc khi bóng nó vừa xuất hiện, hơn 10 cơn lốc xung quanh lập tức phát ra những tiếng gào thét rất mạnh, hàng vạn đạo thần thức hợp vào với nhau, hình thành một tia chớp ầm ầm đổ về phía Ma Đầu. Ma Đầu kêu lên thảm thiết mấy tiếng. Sau khi thần thức liên hợp lại, sức mạnh vượt xa khả năng chịu đựng của Ma Đầu. Thân mình nó tán phát ra một luồng khói xanh khiến Ma Đầu sợ hãi muốn quay về bên cạnh Vương Lâm. Lúc này đợt tấn công thần thức thứ hai lại tới. Cùng nó, Vương Lâm lấy ra hồn kỵ, vung lên một cái ma đầu thứ hai lập tức xuất hiện. Sau khi ma đầu này xuất hiện liền phát ra những âm thanh chói tai. Âm thanh này vừa xuất hiện những cơn lốc kia lập tức xung lên, quả nhiên không di chuyển tiếp mà lộ ra rất nhiều tiểu thú đang vỗ cánh. Đám tiểu thú kinh nghi nhìn ma đầu thứ hai. Ngay cả đợt tấn công sóng âm tiếp theo vào ma đầu hứa Lập Quốc cũng lập tức được tu lại. Ánh mắt ma đầu thứ hai lộ ra những tia hồng quang kêu to vài tiếng nữa. Bọn tiểu thú kia lập tức thoái lui về phía sau, chăm chú nhìn ánh mắt của ma đầu thứ hai ẩn chứa sự e ngại. Vương Lâm cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt khẽ động có chút suy nghĩ. Vì phần ma đầu thứ lập Quốc cảm thấy hổ thẹn. Lúc này, nó thấy khôi phục trí nhớ hoàn toàn không phải là việc tốt. Ít nhất trước khi nó khôi phục trí nhớ, nó nói dù thế nào cũng không thể có cảm giác hổ thẹn này. Lúc này, nó tự nhủ trong lòng, thật mất mặt quá, hiển nhiên là để tiểu để cứu rồi. Nói gì đi nữa thì lão tử cũng là kẻ đầu tiên đồng hành cùng sát kinh. Không được Nếu để tình hình này tiếp diễn, sau này sát tinh sẽ chế tạo thêm nhiều tiểu đệ nữa. Lúc đó, mỗi tên được chế tạo ra đều lợi hại hơn mình. Không được, tuyệt đối không thể như vậy được. Ma đầu nghiến răng nghiến lợi, thân mình lập tức xông lên. Tiến vào một cơn lốc, tóm lấy mấy con tiểu thú, lập tức cắn nuốt. bọn tiểu thú lập tức trở nên hoảng loạn, đang định trốn chạy thì ma đầu thứ hai lại gào lên mấy tiếng, bọn tiểu thú lập tức không dám động đậy nữa, ánh mắt càng trở nên sợ hãi. Vương Lâm càng nhìn ánh mắt càng sáng lên. Lúc này ánh mắt hắn đang phân tích trong con mắt bọn tiểu thú thì ma đầu thứ hai này dường như là đồng loại với các loại mà thôi. Tuy nhiên bên trong đó đã có sự biến hóa kỳ diệu, tạo nên sự siêu việt hơn đồng loại mới có cảnh tượng như đang diễn ra. Nếu đúng là như vậy, nguyên nhân khiến cho thần thức tiểu thú này dung hợp được cũng dần dần sáng tỏ. Ánh mắt Vương Lâm khẽ động, thân mình lập tức chui ra khỏi mặt đất. Khoảnh khắc mà hắn xuất hiện, ánh mắt bọn tiểu thú có chút cảnh giác nhưng hoàn toàn không hoảng loạn, cũng không chủ động tấn công. Lúc đó, tên ma đầu thứ hai nhìn Hứa Lập Quốc đang cắn nuốt, miệng phát ra những tiếng kêu cổ quái. Tất cả bọn tiểu thú đột nhiên chấn động, thần thức đua nhau bay ra khỏi cơ thể, ngưng tụ lại, tia chút lại một lần nữa xuất hiện, mục tiêu chỉ nhắm vào Hứa Lập Quốc. Hoa Đầu Hứa Lập Quốc lập tức cười nhếch, mặt lộ vẻ mừng mở, vội vàng nôm những thần thức vừa nuốt được ra, rồi nhanh chóng trở về đứng đằng sau Vương Lâm. Khôn mặt mừng mở biến mất, biến thành bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn Hoa Đầu Thứ Hai. Trong lòng thầm nói: "Ngươi hãy đợi đấy, sẽ có lúc lão tử liều mạng với ngươi." Vương Lâm không thèm nhìn Hứa Lập Quốc. Cầm ngọc sản phòng ngư mà Lý Mộc Uyển tặng trong tay, thần thức từ từ tán phát ra. Quan sát kỹ từng tiểu thú, cuối cùng mới phát hiện trong hơn 17 tiểu thú mỗi bầy đều có một thần thức rõ ràng có sức mạnh khác biệt so với những con khác. Trong quan sát của Vương Lâm, hắn quan sát được hơn mười mấy loại khác thường đó. Chợt có một con bay tới trước ma đầu thứ hai miệng phát ra những âm thanh chói tai. Tiên nhị. Tác giả Lý Căn thực hiện Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org. Quyền hay. Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 175. Đoạt bảo mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Ánh mắt ma đầu thứ hai chợt lóe lên ánh hồng. Nó không nói một lời xông vào bọn chúng. Những con khác loại kia cũng rất súng cảm, không những không tránh né ngược lại còn phóng thần thức ra nghênh chiến. Hai bên lập tức xung hợp vào nhau. Nhờ vào chút thần thức lưu lại trong ma đầu thứ hai mà Vương Lâm cảm nhận được tình hình bên trong diễn biến cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Chỉ có một kẻ còn sống sót sau cuộc chiến mà thôi. Nếu không phải ma đầu thứ hai bị nuốt thì là con khác loại đó bị xung hợp. rất nhanh, Vương Lâm mỉm cười. Bản thân là một kẻ thôn hồn, nên những hoa đầu sơ hắn chế tạo ra cũng đã mang một chút đặc tính của xu hồn. Vì vậy mà những con khác loại kia không thể sánh bằng. Thần thức hai bên xung hợp, cắn nuốt lẫn nhau. Sự hung tợn của ma đầu thứ hai ngày càng lộ rõ, còn thần thức của tên kia càng lúc càng yếu dần. cuối cùng bị ma đầu thứ hai hoàn toàn dung hợp và trở thành một phần trong cơ thể nó. Trong khoảnh khắc dung hợp, một bảy tiểu thú lập tức bay tới bên ma đầu thứ hai ba vây xung quanh nó, hình thành một cơn lốc lớn. Ánh mắt Vương Lâm khẽ đồng, sở dĩ thần thức của bọn tiểu thú này có thể ngưng tụ lại một cách hoàn mỹ như vậy chính là vì bên trong có một thần thức chủ đạo có thể nuốt, dung hợp những con khác. Lúc này Ma đầu thứ hai gào lên mấy tiếng, kéo theo cơn lốc xông vào một cơn lốc khác. Ánh mắt Vương Lâm khẽ động trừ nhẹ một tiếng khiến cho sự tấn công của ma đầu thứ hai bỗng chậm lại. Cơn lốc đang bay xung quanh người nó cũng lập tức ngừng chuyển động và hiện nguyên hình là những con tiểu thú. Vương Lâm nhìn rõ ràng ánh mắt ma đầu thứ hai đứng giữa bầy tiểu thú bao vây đang nhìn hắn, lộ rõ vẻ đau đớn và sợ hãi. Từ trong thần thức Vương Lâm phát ra một đạo thần niệm. Ma đầu thứ hai lập tức gào lên mấy tiếng, đám tiểu thú đang vây quanh hắn liền kéo tới bay lấy Vương Lâm. Vẻ mặt hắn vẫn như thường, ánh mắt tĩnh lặng như nước nhìn những con tiểu thú đang vỗ cánh bên cạnh mà không có chút xì xì thường. Sau khi những con tiểu thú đó bay đến gần, hoàn toàn không phải là tấn công mà là nhấp bổng hắn lên rồi lại biến thành cơn lốc. Ma đầu hước lập quốc vội vàng định đuổi theo. Nhưng vừa chạm phải cơn lục lúc liền bị đẩy văng ra, từ tận đáy lòng nó cảm thấy tức ức, ức, hầm hực gào lên mấy tiếng. Cuối cùng, từ trong cơn lục lúc Vương Lâm triệt tay ra, lúc đó hước lập quốc mới chui vào được. Ở trong cơn lục, Vương Lâm chẳng cần phải tự mình bay đi, chân hắn đạp lên thô số tiểu thú, như đi trên mặt đất vàng. Bên ngoài được thần thức ngưng tụ của bọn tiểu thú bao bọc lấy, người ngoài khó có thể dùng thần thức để thăm dò. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hạ lệnh cho ma đầu thứ hai. Ngay lập tức cơn lốc liền bay về hướng mạnh đà tử. Sau đó những cơn lốc khác cũng lần lượt bay theo. Cứ như vậy hơn 10 cơn lốc gào thét mà tiến, rất nhanh đã tới chỗ những cơn lốc đang tập trung, từng khiến Vương Lâm phải thất kinh. Trong khoảnh khắc bọn chúng bay tới, một đạo thần thức rất mạnh quét về phía bọn chúng. Vương Lâm vội phá thu liễm tâm thần. Thần thức đó không dừng lại mà tiếp tục quét qua. Hiển nhiên là đạo thần thức đó cũng không quan sát kỹ. Nó chỉ là lướt qua một chút nên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác thường. Con lẽ dưới con mắt của nó, cơn lúc này cơ bản không thể có khả năng xảy ra chuyện khác lạ. Vương Lâm ở trong cơn lục, ánh mắt nhìn Cổ Phong Chi Vương mà trong lòng cười thầm. Không cần phải nói, nhất định trong Cổ Phong Chi Vương sẽ là một con đứng đầu. Bây giờ hắn đã hiểu hơn một chút về loài sinh vật này. Trong mỗi cơn lục nhất định có một con có sức mạnh ghê gớm để ngưng tự thần thức của những con tiểu thú khác lại với nhau, đồng thời là kẻ ra lệnh chỉ huy. Điều này cũng giống như Vinh Lĩnh và Tướng Quân. Những con tiểu thú bình thường thì sống như vinh sĩ, còn kẻ có sức mạnh ghê gớm ra lệnh chỉ huy kia xét là Tướng Quân. Về phần cơn lốc kia thì trong nó chính là vương giả. Tiếp sau đó qua cơn lốc nhìn ra ngoài chỉ thấy trong đám cơn lốc có một tòa hắc áp đứng sừng sững cao ngất trời, mạnh đà tự hiển nhiên là ở trong đó. Vương Lâm không hề vội vã. Hắn khiến ma đầu thứ hai dẫn hắn tới đây chính là vì cảm nhận được phương pháp này thể tiếp cận được mà không gây ra động tính gì. Từ đó, hắn sẽ có thể tùy cơ hành động. Hắn không muốn xếp mạnh đà tử nhưng muốn chiếm đoạt những bảo bối của hắn. Nếu như khéo xử lý thì đó là điều hoàn toàn có thể. Thần thức lưu lại trong ma đầu thứ hai không giống với thần thức lưu lại trong cơ thể ma đầu thứ hai lập quốc. Ma đầu hước lập ước là trải qua diễn biến trong một thời gian dài, thần thức nó đã bị thống trị một cách vô thức mà nó không hề hay biết. Nếu như Vương Lâm muốn, thậm chí không cần cực cảnh thần thức cũng có thể biến nó thành tro bụi. Chỉ có điều trong hoàn cảnh bình thường không muốn sử dụng thần thức lưu lại trong cơ thể nó để tấn công mà là giữ nó lại để làm biện pháp cuối cùng. Bình thường hắn thường lấy cực cảnh thần thức để uy hiếp là để cho Lập Quốc không thể nhận ra được điều đó. Dù sao thì hắn cũng đã khôi phục được một chút trí nhớ, nên có sự khác biệt rõ ràng so với những tu hồn bình thường. Nhưng ma đầu thứ 2 này thì hoàn toàn không giống như vậy. Cái dấu ấm của thần thức Ma Vương Lâm Lưu lại trong cơ thể nó không sâu sắc nhưng hắn đã sử dụng phương pháp cứng rắn nhanh chóng chiếm lấy cơ thể nó, không cho nó bất kỳ cơ hội nào để kháng cự. Trước đây sở dĩ hắn không để ma đầu thứ hai tiếp tục xung hợp thêm những kẻ chủ đạo khác trong những cơn lúc là vì nếu như ma đầu thứ hai nuốt quá nhiều rất có thể sẽ khiến thần thức lưu giữ trong cơ thể nó sẽ nhạt đi. Nếu như vậy sẽ xuất hiện hiện tượng phản ngược trở lại. Với sự thông minh của Vương Lâm, hắn tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Ngoan cường như Thất Lập Quốc cũng bị Vương Lâm thu phục, càng không cần phải nói đến ma đầu thứ hai được chế tạo từ linh hồn tiểu thú. Lúc này, mảnh đà tự năng hết sức âm trầm. Hắn chua xót nhìn những cơn lốc bên ngoài. Đặc biệt khi hắn nhìn thông thiên cổ phong mở ngoặc tròn cơn lốc lớn cao đến trời đóng ngoặc tròn hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Thần thức trong cơn lốc đó có sức mạnh dường như bằng tổng số sức mạnh của tất cả cơn lốc khác cộng lại. Đám mây đột đặc bị nó cùng thần thức phá vỡ cuốn đi rất xa. Trong mấy ngày vừa qua, tất cả linh thú trong túi trữ vật của hắn đều đã được cùng hết. Sau mỗi lần lấy linh thú thay thế, những phép thuật được sử dụng khi ra khỏi thác tuy có thể diệt được lượng lớn tiểu thú, nhưng chỉ cần thời gian rất ngắn lại có càng nhiều hơn những cơn lũ từ phương xa kéo đến. Căn bản là không thể giết hết được. Nếu như chỉ sơ ý một chút thôi, hắn sẽ bị thần thức đa được ngưng tụ của vô số tiểu thú tấn công. Một khi bị đánh trúng cho dù hắn là hóa thần kỳ thì nhất định không chết cũng bị thương. Mà thương tích chắc chắn không phải là nhẹ, ít nhất thì cũng khiến tu vi của hắn sụt giảm trầm trọng. Vì các loại pháp bảo, hắn cũng đã dùng không ít. Tuy cũng có hiệu quả nhưng kết quả vẫn như cũ. Lúc này hắn đã lâm vào đường cùng. Không phải là hắn không nghĩ tới việc xông ra ngoài, Lần đó hắn đã dùng hơn 10 linh thú để thay thế trực tiếp xông ra. M ư h u v q q n g trong lúc sắp xông được ra ngoài thì cơn lục thông thiên đó đã đánh trúng hắn, khiến bao nhiêu công sức đành đổ xuống sông xuống biển, không những không xông được ra ngoài trái lại còn bị thương nặng. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta? Lão phu tung hoành khắp giang hồ. tới hôm nay đã đạt tới tu vi hóa thần trung kỳ. Vốn tưởng rằng có thể chiếm được anh biến đan, rồi đạt tới anh biến kỳ. Đáng tiếc. Mạnh Đà Tử chua xót khi nghĩ tới chuyện đó. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng nhìn năm trước có một đám người tới đây, kết cục là chỉ có bốn người bọn họ sống sót. Số còn lại tất cả đều vùi xác nơi đây. Trong số những người đó cũng có những người có tu vi cao hơn hắn, nhưng kết cục cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Bốn người bọn họ cũng là may mắn mới có thể sống sót trở về. Qua hơn 100 năm, hắn từ một người có tu vi nguyên anh hậu kỳ đã đạt đến hóa thần trung kỳ, sở dĩ nhanh như vậy là vì hắn đã sử dụng chí bảo của cự ma tộc. Tổ, tổ Ma chi tâm đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn bị cự ma tộc truy sát đến cùng. Sắc mặt mạnh đà tử lộ rõ vẻ không can lòng. Hắn cắn răng, ánh mắt hướng về con thiềm thừ trên mặt đất. Con linh thiên thiềm thừ đã theo hắn mấy nghìn năm nay. Sau đó, hắn lại nhìn những linh thú phẩm chất kém của mình, bây giờ đã chờ thành những linh thú cao cấp. Chỉ còn một chút nữa sẽ trở thành hoang thú. Nếu như trải qua được bồi bổ linh dược thêm vài nghìn năm nữa, rất có thể chúng sẽ trở thành hoang cấp. Tuy nhiên trước mắt, Mạnh Đà Tử lộ vẻ kiên định, hắn vuốt ve con cóc, nói nhỏ: "Nơi khốn kiếp này, nếu như có thể sử dụng được Thuấn Ti thì ta chẳng rắc rối hết này." Lý Thiên lần này tất cả là trông cậy vào mày đó. Nói xong, tay phải hắn sơ ra, rồi đút vào miệng con tiềm thử. Nó lộ ra vẻ đau đớn toàn thân run lên không ngừng. Nhưng nó vẫn không hề phản kháng, chỉ là im lặng nhìn vào chủ nhân trước mặt. Mạnh Đa Tử nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh hắn đã mở mắt ra. Vẻ mặt hiện lên sự vô tình, trầm giọng nói: "Lý Thiên, đắc tội." Nói xong, tay phải hắn túm lấy nó, sau đó đột nhiên thu về. Trong tay cầm một vật Đó là một viên nguyên đan màu đen to bằng nắm đấm Tán phát ra từng luồng linh lực mạnh mẽ Thân mình ly thiên thiềm thử mềm hoặc đổ xuống nền đất Phát ra những tiếng kêu yếu ớt Những nốt mụn trên lưng bị vỡ Từ trong đó chảy ra những chất xịt màu đen hôi hối Thoáng cái đã bao lấy toàn thân Cho dù là những tiếng ồ ồ kia lúc này cũng hiện rõ hữu khí vô lực tay cầm nguyên đan của Ly Thiên, mạnh đà tử không nói một lời hึก ngay vào miệng. Thân thể hắn lập tức co rúm, một luồng hắc khí bỗng nhiên xuất hiện trên mặt. Tiếp đó hắn gào lên mấy tiếng, những bọc mù trên mặt lập tức vỡ ra. Nước độc trong đó phóng ra tứ phía, bắn vào cả những bức tường xung quanh tháp, cuộn lên những cột khói đen. Nội đan của linh thú phân thành nhiều loại. Chỉ khi linh thú đạt tới những cấp bậc nhất định trong cơ thể mới xuất hiện nổi đan Ngoài ra, có một số gì thú trong cơ thể cũng xuất hiện nổi đan Nhưng đó chỉ là giả đan mà thôi Chỉ là linh lực trong cơ thể tạm thời ngưng ghét mà thành có tác dụng tích chứ linh lực Nổi đan chân chính có công hiệu rất lớn Đó là nguồn gốc của tất cả thần thông trong cơ thể linh thú Đạt tới hạ phẩm linh cấp, nội đan trong nó chuyển hóa thành địa đan tương đương với u sĩ kết đan kỳ. Khi đạt tới trung phẩm linh cấp, địa đan chuyển hóa thành thiên đan. Nếu như đạt tới thượng phẩm linh cấp, thiên đan sẽ biến thành nguyên đan, khi đó chỉ kém một bậc so với nguyên thần của hoang thú. Chỉ khi đạt tới cảnh giới hoang thú, nội đan mới chuyển thành nguyên thần. Từ đó về sau chính thức trở thành một trong những loài thú trong trời đất có được sức mạnh như người. O không ngo hắc khí trên mặt mạnh đà tự ngày càng đậm, toàn thân hắn nằm úp xuống mặt đất, tay phải nắm lấy Ly Thiên. Sau khi tóm được nó liền gào thét ấm nó lên trán của mình. Những nốt mụn trên lưng Ly Thiên chảy ra ngày càng nhiều chất dịch màu đen. Chúng theo những bọc mù trên mặt mạnh đà tử chầm chậm chảy vào cơ thể hắn. Cuối cùng toàn bộ con cóc đều biến thành hắc thủy bị mạnh đà tử hấp thu. Cái bướu trên lưng mạnh đà tử đột nhiên trương phồng lên, xuất hiện vô số hạt mù. Chúng nhanh chóng lan khắp lưng hắn, lúc này mạnh đà tử nhìn lại thấy mình có mấy phần sống với con cóc ly thiên vừa rồi. Mạnh đà tử nhắm hờ hai mắt lại, Khi ven trên mặt từ từ ngưng tụ lại trên không đường, hình thành một vòng xoáy. Sau đó hắn mở to hai mắt, đồng tử hắn đột nhiên biến thành hình tam giác, lộ ra ánh mắt vô tình. Mạnh đà tự nắm tay lại. Lập tức trong tay hắn xuất hiện những tia điện quang màu đen lổ lép bép. Hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm một mình với cái giọng khàn khàn. Thượng cổ ma tông này quả nhiên có công hiệu kỳ lạ. Nhờ có sự trợ giúp của Ly Thiên Thiềm thử, thượng phẩm linh cấp mà có thể khiến mình chỉ trong một thời gian ngắn đạt được cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn. Lần này nhất định mình sẽ xông ra. Đáng tiếc là cái giá phải trả lần này thực sự là quá lớn rồi, nếu như không phải là bất đắc dĩ thì ơ. Nói xong, hắn từ từ bước ra khỏi hắc tháp. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Những tia chớp thần thức đã được ngưng tụ bỗng nhiên đánh xuống. Sắc mặt Mạnh Đà Tử lộ rõ vẻ giữ tợn, miệng phun ra một luồng khói màu xanh. Tia chớp thần thức gặp phải làn khói màu xanh lập tức giảm tốc độ. Lợi dụng cơ hội đó, Mạnh Đà Tử vọt ra ngoài, tiến vào bên trong một cơn lốc. Cơn lốc mỏng xoay tròn rồi dừng lại. Đám tiểu thú trong đó vì thế mà tan đi. nhưng bay chưa được bao xa, chúng cùng phát nổ mà chít, mưa máu vung vãi khắp trời. Ánh mắt mạnh đà tử lộ rõ vẻ vô tình nhanh chóng xông vào một cơn lốc khác. Nhưng tiếp sau đó, mấy triệu thần thức bỗng nhiên lại dung hợp vào một chỗ, hình thành một ngọn trường thương giữa không trung nhanh chóng đâm tới. Ngọn trường thương này lưu lại trong không trung từng đạo từng đạo tàn ảnh. Trước mắt một cái, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Đa Tử. Cấm chí trong hành thổ chi địa cũng bị khuấy động, phát ra những tiếng nổ khủng khiếp. Cơ hơn lúc mà Vương Lâm ở trong đó có khoảng cách rất xa nên bị ảnh hưởng bởi sóng âm không lớn. Hắn chăm chú nhìn bộ dạng Mạnh Đa Tử, người không ra người rụt không ra rụt ở phía đó mà chớp chớp mắt. Đặc biệt Hắn tập trung chú ý nhiều hơn tới tối chữ vật bên hông gá. Đối với ngọn trường thương do thần thức ngưng tụ, mạnh da tử chỉ liếc mắt một cái. Hai tay hắn chắp lại miệng lẩm bẩm mấy câu phức tạp khó hiểu. Ngay lập tức miệng hắn há to, phun ra một cái đỉnh nhỏ, bốn chân nó bao phủ một lớp khí xanh nồng đậm. Cái đỉnh vừa xuất hiện khí xanh dày đặc lập tức tỏa ra. cùng lúc đó ngọn trường thương rơi xuống đâm trúng vào cái đỉnh nhỏ. Hai thứ đụng vào nhau phát ra âm thanh long trời lở đất. Một đạo sóng khí hình tròn lập tức âm âm tỏa ra xung quanh, cho dù là những cơn lúc kia cũng buộc phải bay lùi lại phía sau. Những cơn lúc không kịp lùi lại lập tức bị sóng khí đập vào khiến cho đám tiểu thú hôm đó liền bị hóa thành tro bụi. Ánh mắt Vương lăm lóe lên cùng với cơn lốc lùi lại phía sau. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía Mạnh Đà Tử. Lúc này chiếc đỉnh màu xanh trên không trung phát ra một tiếng đồn sau đó nó tách ra làm hai từ trên không trung rớt xuống. Tuy nhiên ngọn trường thương đâm trúng nó chỉ trong chớp mắt toàn thân đều biến thành màu xanh. Ngọn trường thương bỗng nhiên run lên lại một lần nữa, biến thành những đạo thần thức tản ra tứ phía. Đúng vào lúc đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Sau khi thần thức tản ra, trên mỗi thần thức đều bị nhuốm màu xanh. Trong khoảnh khắc chiếc đỉnh bị vỡ ra, thân mình mạnh đà tự run rẩy, miệng phun ra mấy ngụm máu. Chiếc đỉnh xanh đó là pháp bảo bản mệnh của hắn. Lúc này dưới sự điều động của tu vi hóa thần hậu kỳ đã phá vỡ được sự tấn công của hàng tỷ thần thức, nhưng nó cũng bị vỡ làm hai. Mạnh Đà Tử cũng chẳng cảm thấy đau lòng, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn những thần thức tan biến thành màu xanh khắp trời cười hề hà. Nếu như ta không trả giá một chút bằng bản mệnh pháp bảo thì đâu có thể làm bọn chúng bay tổn hại. chạm sụp là nó bị vỡ nhưng tất nhiên sẽ khiến các ngươi phải chết. Nổ. Nổ. Nổ cho ta. Hàng là những thần thức bị dính khí màu xanh đều lập tức nổ tung. Thần thức vừa nổ liền biến thành linh khí bay ra xung quanh. Đồng thời một khi thần thức bị tiêu diệt thì bản thân chúng cũng sẽ tự vong. Cùng với sự tự nổ của thần thức, những cơn lục xung quanh bỗng nhiên giảm đi một nửa. Tất cả các cơn lốc đó đều ngừng xoay tròn. Đám tiểu thú bên trong từng con một rơi xuống. Tay phải mạnh đà tự tóm lấy cái đỉnh vừa bị vỡ làm hay rồi nhét vào túi trữ vật. Sau đó, không nói một lời nhân cơ hội nhanh chóng xông về phương xa. Hướng mà hắn lao tới chính là chỗ cơn lốc mà Vương Lâm ở trong đó. Lúc đó từ tự Phong Chi Vương phát ra những tiếng kêu gầm thét. rơn lúc bỗng nhiên cứng lại, không tiếp tục xoay tròn nữa, lộ ra trong đó một phi thú cực lớn tới gần 3 thước. Con thú này lớn gấp nhiều lần so với những con đồng loại khác, nhưng trong mắt Vân Lâm lại nó lại không thể sánh bằng với giao long hoang thú trong thông đạo. Nó sống lên một tiếng rần rừ, vọt tới. Cái miệng nhọn của nó kêu gào phát ra những sóng âm Sóng âm đi tới đâu không gian ở đó xuất hiện những vết nứt, có thể thấy uy lực của nó lớn tới cỡ nào. Cùng lúc đó, những cơn lục còn chưa tiêu tan xung quanh, nhanh chóng nhằm hướng mạnh đà tự bay tới. Đặc biệt là những cơn lục có mặt nơi hắn vừa xông vào, không để ý tới mạng sống, sử dụng tất cả các phương pháp tấn công màng thần thức, sóng âm khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng không có cách nào có thể ngăn cản bước tiến của Mạnh Đà Tử. Phạm là những cơn lốc ngăn cản đều bị hắn đánh cho phải tiêu tán, tựa như không còn con nào sống sót. Chỉ có điều là sau mỗi lần va chạm vòng xoáy màu đen trên ống đường Mạnh Đà Tử nhạt đi mấy phần. Trong lòng hắn kêu lên đau đớn, biết rằng thời gian nâng cấp tu vi sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu như lúc này hắn ngừng một chút sẽ bị sóng âm của thú vương đằng sau đánh trúng ngay lập tức. Thế là hắn tăng tốc xông lên. Vương Lâm ngước mắt trong khoảnh khắc thú vương phóng ra sóng âm, hắn nhìn thấy trên đầu nó có ánh sáng màu kim lóe lên. Trong đó lộ ra một cái xương ngón tay màu vàng. Hắn không kịp nghĩ gì thì mạnh đà tử đã tới gần. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cười lạnh. hè vô vào túi trữ vật. Lập tức long cân của sao long xuất hiện trong tay hắn. Tay phải hắn vung lên, long cân lập tức cuộn lại. Trong khoảnh khắc khi mạnh đa tử tiến tới, hơn lúc mà hắn ở trong đó, nhanh chóng tản sang bên cạnh. Lúc đó cho lẫn trong những cơn lốc đang ngăn cản bước chân gã nên cơn lốc của hắn cũng không có xì khác lạ cả. Trong khoảnh khắc mạnh đa tử bay qua, cơn lốc Vương Lâm lập tức ném Long Cân ra. Mạnh Đa Tử vừa đánh tan một cơn lúc bỗng nhiên cảm nhận được truyền nồng của linh lực xung quanh có gì đó phi thường. Nhưng lúc này linh lực từ thần thức bị bản mệnh pháp bao hắn giết tràn ngập xung quanh nên chút truyền động ẩn chứa trong đó nếu như không xem xét kỹ thì thực sự không thể phát hiện được. Lúc này Mạnh Đa Tử đang lo tìm đường tẩu thoát, tuy cảm nhận được nhưng không để trong lòng Cơ bản là hắn không nghĩ tới nơi đây ngoài bản thân ra lại còn có một tu sĩ nữa Nhưng trong khoảnh khắc hắn cảm nhận được chân phải minh bị một lực rất manh dìm ném, sắc mặt lập tức thay đổi Không cần cúi đầu với kinh nghiệm của bản thân, hắn biết được rằng đây là một loài pháp bảo được chế tạo từ gân thú Mà nơi này có thể sử dụng pháp bảo hiện nhiên không phải là bọn tiểu thú kia Chỉ có một khả năng duy nhất đó là một tu sĩ. Nếu như lúc bình thường thì canh pháp bảo ngân thú cũng chẳng khiến hắn quan tâm. Chỉ cần một ít linh lực không những có thể phá vỡ nó mà còn có thể nhờ đó mà phóng độc, khiến người sử dụng pháp bảo đó trúng độc mà chết. Nhưng hiện tại, xung quanh những cơn luốc kéo đến, sóng âm, thần thức không ngừng tấn kích khiến cho hắn vốn phải mệt mỏi ớn tóp. liều lĩnh mà xông ra ngoài. Đặc biệt là sự tan nát của bản mệnh pháp bảo càng làm cho hắn thêm hoang mang, nếu như không dựa vào sự hợp nhất của thượng cổ ma công và ly thiên kiềm thử thì e rằng bây giờ hắn đã toi mạng. Trong thời khắc quan trọng này, sợi lông cân mà bình thường hắn không xem ra gì, giống như một lá thần phù đòi mạng gián lên thân mình hắn. Tuy sợi Long Vân bị hắn giẫm phải cũng được ra từng khúc nhưng tốc độ cũng vì thế mà giảm đi một phần. Chỉ là một phần nhưng hậu quả chính là sự truy đuổi của sóng âm đằng sau. Sự tấn công của những cơn lốc xung quanh cũng ngay lập tức gia tăng thêm mấy phần. Dương Giả không thể giết chết được Lạc Đại nhưng có thể trở thành điểm mấu chốt để đè chích Lạc Đại. Trong giờ khắc này, tác dụng của non cân chẳng khác gì những cánh sơm giả kia. Trong khoảnh khắc thân thể hắn bị sóng âm đánh trúng, mạnh đà tử nôn ra mấy ngụm máu tươi thân mình đổ về phía trước. Đúng lúc đó, một cơn lốc bay tới bên cạnh hắn, một cánh tay từ trong cơn lốc vươn ra, tóm lấy túi trữ vật trên eo hắn rồi bay đi. Trong nháy mắt, mạnh đà tử mơ hồ nhìn xuyên thấu cơn lốc nhìn thấy vẻ mặt Vương Lâm cười lạnh trong đó, hắn lại thêm giận dữ tiếp tục nôn ra máu tươi. Máu tươi vừa phun ra liền phát ra từng trận khí làm cho người ta hôn mê, nhằm cơn lúc của Vương Lâm phóng tới. Sau khi Vương Lâm lấy được tối chữ vật, không nói một lời, thống chí hoa đầu thứ hai nhanh chóng bay về phía khoảng không đằng xa. Đó là cửa đi vào tầng thứ 2. về những giọt máu kia thì bị đám tiểu thú bay ven ngoài cản lại. Nhưng chất độc mà nó ẩm chứa bên trong thì không thể xem thường. Vương Lâm vẫn thận không nói một lời, trong khoảnh khắc cơn lốc bị đánh trúng thân mình liền lao ra ngoài. Theo sau hắn là hai con ma đầu. Thân mình Vương Lâm vừa chạm đất liền thi triển thuật độn thổ, nhanh chóng chạy về phía trước. Còn về cơn lốc kia do bị máu thẩm thấu nên tám tiểu thú trong đó đều bị giết sạch. Tất cả những điều này nói thì lâu nhưng thực tế lại diễn ra rất nhanh chóng, dường như chỉ trong nháy mắt tối chứ vật trên eo mạnh đà tử đã mất tăm mất tích. Mạnh đà tử bị sóng âm đánh trúng, xương cốt lập tức gãy ra những nốt mụn trên lưng đều bị phá nát, dịch thể màu đen hôi thối bay tứ tán xung quanh. Hàm là những tiểu thú đụng chúng thịt thể liền co rúm mình lại mà bỏ mạng. Hắn nhìn thấy sự công kích bằng máu của mình bị cản lại, còn Vương Lâm cầm túi trữ vật chạy trốn mất tích. Hắn cũng chẳng đau lòng về túi trữ vật của mình mà là hắn hận Vương Lâm đến tận xương tủy. Nếu như không phải có Vương Lâm thì hắn đã sớm xông được ra ngoài, chưa biết chúng ta tới được cửa thứ hai rồi. Nhưng tất cả những điều này vì sự xuất hiện của Vương Lâm mà đã thay đổi hoàn toàn. Với đầu ức của Mạnh Đà Tử, hắn biết được rằng tất cả những điều hắn vừa làm chính là mở đường cho đối phương. Chính là hắn lôi cuốn hết những cơn lúc. Nếu không với tu vi Tiết Đan thì thì làm sao có thể bình an vô sự mà đi được qua cửa thứ nhất cơ chứ? Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuchuyen.org quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 176. Cướp đoạt cơn lốc. Thân thể mạnh đà tử bị cơn lốc thông thiên cuồn cuộn thổi qua, liền biến mất trong luốc xoáy. Cơn lốc điên cuồng bao phủ khắp nơi. Thân thể Vương Lâm như một tia chớp, trong nháy mắt liền tránh xa xa. Quanh người hắn có một vài cơn lốc xoáy đang cố gắng ngăn cản Vương Lâm đi tới. Vương Lâm cười lạnh, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh. Đúng lúc này, trong những cơn tốc vây xung quanh, chợt có một cơn lốc chợt trở chợ nên điên cuồng ập tới bên người Vương Lâm, nhanh chóng bao lấy hắn vào bên trong. Sau đó nó vội vàng lách khỏi nhưng cơn lốc khắc mà bay ra xa. Diễn biến quá nhanh khiến cho những cơn lốc khắc không kịp phản ứng. Mà cho dù có phản ứng thì với linh trí của chúng thì cũng còn lâu mới kịp. Vương Lâm đứng trong cơn lốc, nhanh chóng bay thẳng về phòng sói giữa không trung. Lúc mới rồi, Khi vừa từ trong cơn lục lao ra, trong khoảng khắc hắn đáp âm thần thống trị hai con ma đầu vọt tới bên cạnh một cơn lục mà cướp đoạt quyền thống trị. Tất cả mọi việc hết sức thuận lợi, nên lúc này trốn khỏi cũng hết sức nhẹ nhàng. Hai mắt thú vương đang ẩn trong cơn lục lớn nhất, lạnh như băng nhìn ra xung quanh. Cuối cùng, khi ánh mắt nhìn về phía cơn lục có vương lâm ở bên trong Mặt mặt liền có phần nghi hoặc. Thoáng cái, nó liền kêu to lên một tiếng. Nhất thời tất cả cơn lốc xung quanh đều đuổi theo Vương Lâm. Về phần nó, ánh mắt trở nên cổ quái, nhìn cơn lốc có mạnh đà tử bên chuẩn bị nó bắt được. Sau đó, nó mang theo đối phương nhanh chóng phi chuyển ngược với hướng của Vương Lâm từ từ biến mất. Lúc này Vô số cơn lốc mang theo đám tiểu thú kéo thành một đường thẳng cắt, đuổi theo Vương Lâm. Lúc này, mặc dù vô số những cơn lốc đang đuổi phía sau, nhưng Vương Lâm vẫn bình thản không có gì sợ hãi. Hắn thầm tính toán trong lòng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm về đám cơn lốc phía sau, khá mồm phun ra một đạo tinh quang. Phi kiếm bất chợt lóe lên, thuận phi về phía cơn lục mà Vương Lâm đang để ý. Trong phi kiếm có ẩn chứa cả cực cảnh thần thức. Mục tiêu của Vương Lâm cũng không phải là đám tiểu thu với số lượng hùng hổ bên trong tân lục mà là cơn lục có thi lệnh giả mở ngoạc tròn kẻ thống chí cơn lục nóng ngoạc tròn. Dưới tác dụng của cực cảnh thần thức, trên phi kiếm thi thoảng lại lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Một vài tia sáng bất chợt lóe lên trong mấy cơn lúc mà Vương Lâm vẫn chú ý. Nhất thời, những cơn lúc đó dừng lại, đám tiểu thú bên ngoài lập tức sôi sùng, nét mặt ngơ ngác. Vương Lâm vẫn chưa dừng lại. Hai tay hắn diệm ra liên tiếp. Nhất thời, tin vang rót lên không ngừng. Vài cơn lúc bị Vương Lâm chú ý nhanh chóng dừng lại hơn một nửa. Lúc này, Hắn chợt thấy được những cơn lốc phía sau có dấu hiệu ngưng tụ thần thức. Vì vậy, hắn nhanh chóng quyết đoán triệu hồi phi kiếm quay về. Không phải Vương Lâm không muốn tiếp tục giết địch, nhưng qua vài lần, đám tiểu thú cũng đã có sự đề phòng. Trước đó chúng bị bất ngờ nên mới có thể đạt được hiệu quả nhất định. Nhưng bây giờ còn tiếp tục Phi kiếm vừa mới xuất hiện thì thần thức ngưng tụ của đối phương cũng lập tức tới nơi. Hắn cũng không muốn sống như mạnh đà tử bị hủy đi bổn mạng pháp bảo. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh thu hồi phi kiếm, tiếp tục đào tẩu. Thoáng cái, khoảng cách giữa hai bên lại bị giãn ra. Lúc trước, Vương Lâm đã lựa chọn cơn lúc có tốc độ nhanh hơn một chút. Tất cả diễn biến nói ra thì lâu, nhưng trong thực tế thì cực nhanh. Nháy mắt, khoảng cách hai bên đã giãn ra một đoạn dài. Lúc này, thần thức của tiểu thú đã hoàn toàn ngưng tụ, vô số tia sét lóe lên đánh tới. Ánh mắt Vương Lâm vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Trong nháy mắt khi thần thức tiến công, hắn liền ra lệnh cho con ma đầu thứ hai. chỉ thấy ma đầu thống chế đám tiểu thú lập tức điên cuồng quay lại phía sau. Vô số những tiếng xích xuất hiện tỏa ra những cơn sóng gần trong không trung. Âm thanh công kích tỏa ra ngoài đột nhiên tăng mạnh, khiến cho thần thức công kích bị thất bại. Đợi tới khi ngưng tụ lại một lần nữa, chuẩn bị tiến hành công kích cơn lốc của vương lâm đã bay đi rất xa. Trong xoáy tổng lò giữa không trung đang xuất hiện ngay trước mắt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Thật ra, nếu hắn không có ý định đoạt bảo vật của Mạnh Đà Tử thì đã đi vào tầng thứ 2 từ lâu rồi. Cho dù là bây giờ hắn không cần cơn luốc, mà chỉ sử dụng lực lượng bản thân cũng có 8 phần 5 chắc an toàn đi vào trong vòng xoáy. Nhưng Vương Lâm cũng không có ý định làm như thế. Hắn cũng không biết tầng thứ hai có mức độ khó như thế nào. Nếu chính mình cứ tùy tiện xông vào thì chỉ sợ sẽ không còn may mắn như ở cửa thứ nhất. Vì vậy mà vốn là người cẩn thận nên hắn mới nảy ra ý định với những cơn lốc băng đuổi theo phía sau. Tốt nhất là có thể mang theo một vài cơn lúc đi vào cửa thứ hai. Như thế, hắn có thể tăng thêm một chút an toàn. Có ý định như vậy, hiển nhiên hắn không thể đi vào đó một mình mà quay đầu tìm vô số những cơn lốc phía sau. Hắn cắn răng, ra lệnh cho ma đầu thứ hai. Nhất thời, tốc độ của cơn lốc liền chậm lại. Tốc độ của những cơn lốc phía sau bất chợt tăng lên, trong nháy mắt rút ngắn lại khoảng cách chỉ còn chưa tới 50 trượng. Cùng lúc đó, vô số các loại thần thức và âm thanh công kích ùn đến Lúc này, vị trí của Vương Lâm đã rất gần với cơn lốc xoáy. Khoảng cách cũng chỉ còn chừng 50 trượng. Với khoảng cách đó mà dốc toàn lực của cơn lốc bay đi thì cũng chỉ cần một hơi thở đạt tới. Nói cách khác, những cơn lốc phía sau muốn tới được vị trí của hắn cũng phải mất một nhịp hô hấp. Còn muốn tiến vào trong vòng xoáy thì phải mất hai nhịp hô hấp. Vào nhịp thở đầu tiên, Vương Lâm lấy từ trong túi chứ vật ra một vật. Phía sau cơn lúc bị thần thức đánh chúng, hắn cũng không củng cố thêm mà sử dụng thần thức của đám tiểu thú trong cơn lúc chống cự. Chỉ trong một nhịp thở đó, số lượng tiểu thú trong cơn lúc của Vương Lâm đã chết hơn nửa. Ánh mắt Vương Lâm hết sức bình tĩnh, không hề có chút bối rối. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và dòng xoáy đã càng gần. mà những cơn lốc phía sau vẫn đang đuổi theo. Nhịp thứ hai, hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể hắn giống như tên rời khỏi dây cung quyết đoán lao ra khỏi con lốc. Vô số những cơn lốc phía sau gầm rít lao tới. Từng tiếng rít phát ra từ trong những cơn lốc. Sau khi Vương Lâm bỏ đi, trong nháy mắt, ngoại trừ hai ma đầu toàn bộ số lượng tiểu thú chết hết. Lúc này, thân thể Vương Lâm đã đứng bên trong vòng xoáy. Đám cơn lốc đuổi theo phía sau cũng đã xâm nhập vào trong. Một số cơn lốc phía sau lập tức lui lại. Nhưng Vương Lâm làm sao có thể để cho chúng được như ý? Hắn nhìn chằm chằm về phía hơn 40 cơn lốc quát khẽ: "Đứng lại cho ta." Vừa quát, Vương Lâm vừa xốt linh lực vào cái vật đã lấy ra lúc nãy. nhất thời một cái lồng ánh sáng từ vị trí của hắn tản ra bao vây toàn bộ nhưng cơn lốc vào bên trong. Đồng thời, u ảnh thanh long cũng từ trong ngoặc sản xuất hiện. Dưới sự điều khiển của Vương Lâm, vàng sáng bắt đầu xoay tròn. Cũng vào lúc đó, do Vương Lâm xuất hiện bên trong phòng xoáy lóe lên vô số tia chút màu tím. Những tia chớp đánh lên người vương Lâm bao vây lấy toàn bộ vòng sáng phòng ngự quanh người hắn, lan cả ra xung quanh. Trong nháy mắt, hơn 40 cơn lốc trong lòng sáng bị kéo vào trong vòng xoáy biến mất. Vào lúc này vô số những cơn lốc khác từ phía sau kéo đến, nhưng khi chạm vào vòng xoáy liền bị đẩy bật ngược trở lại. Những cơn lốc tụ tập càng lúc càng nhiều. Nhưng sau khi thử vô số lần vẫn không thể đi vào trong vòng xoáy liền từ từ tản ra. Cửa thư nhất hành thổ chi địa từ từ trở lại yên tĩnh. Chỉ có một chỗ bên ngoài thân thể mạnh đa tự đầm đìa máu tươi đang nơ lượng sức không chung. Hai mắt hắn không còn một chút tỉnh táo. Con thú vương cao hơn 3 trượng đang đứng trước mặt hắn. Lúc này, từ trên trán của thú vương, một đốm xương ngón tay màu vàng đang từ từ hiện ra, điểm vào mi tâm của Mạnh Đà Tử. Vương Lâm từ trong vòng xoáy đi ra vội vàng đen thần thức tản ra xung quanh. Sau khi quan sát một lúc, hắn không khỏi ngẩn người. Trước mắt hắn là một thế giới chỉ toàn cỏ cho bụi, ngoại trừ một cây cầu đá màu đen ra, không còn có bất kỳ một vật gì khác. Vương Lâm thu hồi thần thức, xoay người nhìn lại phía sau. Trong vườn sáng phòng ngự của hắn vẫn còn hơn 40 con lốc đang điên cuồng xoay tròn, phát ra những tiếng xít đánh vào vườn sáng. Mỗi lần chúng công kích, ánh sáng xung quanh cây lồng lại ảm đạm đi một chút. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, thu lại pháp trận phòng ngự. Cái lồng sáng cùng với hư ảnh thanh long vừa mới biến mất, 40 cơn lốc liền xích lên, tản ra xung quanh. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm điểm một cái. Con ma đầu thứ hai lập tức xuất hiện kêu lên một tiếng, khiêu khích với con lốc. Cơn lốc lập tức dừng lại, từ bên trong bay ra một con tiểu thú, giao chiến với ma đầu. Vương Lâm thản nhiên theo dõi. Chuyện này bốn hắn đã tính sẵn từ trước. Sở dĩ ở cửa đầu tiên, hắn không dám cho Ma đầu Kiêu Chiến là to số lượng cơn lốc đuổi theo quá nhiều, cơ bản không thể sừng lại. Một khi Kiêu Chiến sẽ thu hút tới rất nhiều cơn lốc, đến lúc đó nếu Ma đầu Kiêu Chiến thất bại, muốn chạy cũng không còn đường nữa. Nhưng lúc này chỉ có hơn 40 cơn lốc thì mọi chuyện lại khác. Ba ngày sau, Vương Lâm đứng trên cây cầu làm bằng đá đen, nhìn về phía sau. 42 cơn lốc đang cao sít xoay tròn quấn lại với nhau. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được xung quanh chúng đều có một cơn lốc nhỏ đang bao xung quanh. Từ trong cơn lốc lóe lên một tia điện quang màu đỏ, bọn trúc tụ tập lại với nhau. Toàn bộ thi lệnh xả bên trong cơn lốc đều bị ma đầu thứ hai dung hợp. Sau đó bị vương Lâm hạ lệnh bắt nó nhả ra hết để cho hắn thu vào trong hồ bỉ. Sau này có thời gian sẽ chí tạo thêm một số lượng lớn ma đầu. Làm như vậy cũng là để phòng ngừa ma đầu thứ hai dung hợp quá nhiều thoát khỏi sự thống trị của hắn. Tiên nhị tác giả Lý Căn thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website Ưu đi chuyện chấm o sờ g Quyển 2 Tu chân tuyết ảnh Chương 177 Độc vương đỉnh mở ngoạ tròn một cầu hai đóng ngoạ tròn Hai mắt vương lâm trước trước Lại nhìn xuống cây cầu bằng đá đen dưới chân Trong ba ngày qua Hắn vẫn quan sát nó Không hề đặt chân ra ngoài Trong cái thế giới toàn bụi này Ngoài trừ Tây Cầu Sa, tất cả đều là một khoảng không gian. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vung tay phải lên. Nhiếp thời, 42 cơn lốc tản ra. Chúng không còn xoay tròn nữa mà hóa thành hơn một vạn con tiểu thú, huyết tán ra xung quanh. Vương Lâm chớp chớp hai mắt, thông qua ma đầu để kiểm soát số lượng tiểu thú. Cả đám tiểu thú nhanh chóng bay về bốn thương tám hướng. Những tiếng gào thét của trúc tử từ, từ xa dần cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một lúc sau, hắn chợt mở hai mắt, sau đó bay về hướng tây bắc. Theo sau hắn, đám tiểu thú từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập lại, hình thành một cơn lốc. Một lúc sau, vương lâm bất chợt dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một tấm bia đá cao khoảng 30 trượng. Tấm bia có màu hơi đỏ, tỏa ra một chút ưu khí. Vài con tiểu thú tò mò bay lại tấm bia, va và cánh vào đó phát ra những tiếng ong ong. Nhìn thấy Vương Lâm đi tới, mấy con tiểu thú vội vàng bay đi chui vào trong cây lúc. Vương Lâm nhìn tấm bia đá, chỉ thấy trên đó có viết ba chữ to: Bất Quy Lộ mở ngạc tròn không đường về đóng ngoạc tròn. Ba chữ đó ẩn chứa những nét tang thương theo thời gian. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, chợt nhìn lên đỉnh tấm bia đá. Sau khi quan sát, hắn vung tay phải lên, nhất thời một cơn gió xuất hiện cuốn bay đi lớp bụi trên đó. Ở một góc của tấm bia có mấy hàng chữ nhỏ. Vượt qua hành thổ chi địa, thu phục được thú vương, tiến vào bất quy lộ. Nơi đây có chút thú vị. Vì vậy lưu lại cho đời sau một lời. Nếu là người vũ xuyên thì hãy cẩn thận cân nhắc hai chữ bất quy. Nét mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang hết sức cả kinh. Những chữ nhỏ này, ngay khi hắn mới bắt đầu tiến vào ngọn khắc tháp trong hành thổ chi địa đã từng gặp qua. Hiển nhiên là do cùng một người viết. Xem những chữ bên ngoài hành thổ chi địa có thể thấy nơi đó đối với người này hết sức đơn giản, ngay cả con thú vương trong con lúc lớn như thế mà cũng bị thu phục. Vương Lâm nheo nheo mắt thầm nghĩ, nếu theo như lời người này nói thì tại sao Hú Vương vẫn còn ở hành thổ chi địa? Những lời người này hơn nửa có chút giả dối. Dù sao hai chữ thu phục cũng không cần phải nói cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu vác bị thu phục thì chắc chắn phải đi theo rồi. Tất nhiên cũng có khả năng người này thật sự thu phục được vú vương. Nhưng qua hồ phổ năm, hành thổ chi điện lại sinh ra một con nữa. Rốt cuộc thật hay giả, Vương Lâm cũng chẳng quan tâm. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía ba chữ bất quy lộ mà suy nghĩ. Một lúc sau, hắn xoay người bay về phía cây cầu Một đàn lốc bám sát sau lưng hắn. Trở lại bên cây cầu, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Ma Đầu Hứa Lập Quốc liền chui ra, ghen phết nhìn về phía cơn lốc trong lòng thầm nói: "Cái tên tiểu đệ kia có gì hơn người cơ chứ? Sau này lão tử cũng muốn đi theo tiểu đệ." Vương Lâm chỉ vào cây cầu đá một cái, Ma Đầu Hứa Lập Quốc lập tức cảm thấy hưng phấn. Lần này, hắn chẳng giống như ngày trước, có vẻ mặt cả ngược lại trong lòng vui vẻ, đắc ý nhìn cơn lúc mà thầm nghĩ. Nhìn thấy không? Chủ tử đã nhìn chúng lão tử mà. Nếu không chuyện như thế này làm sao lại không giao cho lão nhị cơ chứ? Hắn nhìn về phía Vương Lâm, nét mặt có chút lịnh mở, rồi bay về phía cây cầu. Sau khi bay đi rất xa, vẫn không gặp phải nguy hiểm gì, hắn lượn quanh vài vòng rồi mới quay lại. Vương Lâm nhíu mày, tay phải hắn duỗi ra. Nhất thời, từ trong cơn lốc bay ra một con tiểu thú. Nó bay vào lòng bàn tay của Vương Lâm. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn hắn chăm chú, không hề nhúc nhích. Vương Lâm vung tay phải lên, con tiểu thú lập tức bay về phía cây cầu. Vừa mới bay được khoảng 3 bước, thân thể con tiểu thú run lên, dừng lại. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào con tiểu thú. Chỉ thấy thân thể nó run lẩy bẩy, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc này, cây cầu dưới chân nó chợt lộ ra một dòng suối. Trong nháy mắt nó nuốt chửng con tiểu thú rồi trở lại như bình thường. Vương Lâm suy nghĩ một chút, Lúc này, hắn đã đoán được cây cầu này chính là chỗ để vượt qua được bất quy lộ. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cho vài con tiểu thú bay về phía cây cầu, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chỉ có một điều khiến Vương Lâm chú ý đến đó chính là nếu cho vài con tiểu thú cùng bay tới thì chỉ con thứ nhất là bị thôn phệ. Sau khi con đó bị thôn phệ mới lần lượt tới các con khác. Vương Lâm chớp chớp hai mắt, thầm nghĩ, bất vì, bất vì, ý của nó là chỉ cần đi ra là không thể quay trở về. Hắn suy nghĩ một chút nhưng vẫn không tùy tiện di chuyển, mà khoanh chân ngồi xuống trên cây cầu. Hắn lấy từ trong người ra hai cái túi trữ vật. Một trong hai cái đó chính là thứ mà hắn đã ăn trộm từ Thi Hải Thần Bí bên trong Độc Cổ có khắc thần giáo Phật của chín thần điện. Đáng tiếc, trên cái túi này có một thứ lực lượng ngăn cản thần thức, Vương Lâm dò xét tiến cho hắn không thể mở ra. Vương Lâm biết chỉ khi nào thần thức của đối phương biến mất người người khác mới có thể mở nó. Nhưng đạo thần thức đó quá mạnh. Vương Lâm đã thử dò xét mấy lần liền phải bỏ qua. Hắn chỉ lấy thần thức của mình bao vây một lớp bên ngoài, không cho nó cảm ứng với xung quanh. khiến cho nó không thể cảm nhận được chủ nhân. Tuy không thể làm cho nó biến mất, nhưng để che lấp nó thì với cực cảnh thần thức của hắn vẫn có thể làm được. Cái túi trữ vật còn lại là do hắn đoạt lấy từ tay của Mạnh Đa Tử. Thần thức trên nó đã hoàn toàn biến mất. Chứng tỏ Mạnh Đa Tử đã chết. Vương Lâm thầm cười lạnh, mở ra nhìn. Lập tức, hai mắt hắn trở nên sáng ngời. đúng là kho báu của hóa thần kỳ tu sĩ tích lũy mấy ngàn năm. Trong túi trữ vật có gần 30 vạn khối linh thạch chất thành từng đống. Chất lượng của chúng đều là thượng phẩm. Ngoài ra càng khiến cho Vương Lâm hưng phấn chính là hai viên linh thạch hình lục lăng đang tỏa sáng. Hai viên đó đúng là cực phẩm linh thạch vô cùng hiếm thấy. Trái tim Vương Lâm đập thình thịch. vì hai viên cực phẩm linh thạch mà lúc nãy Mão Hiểm cướp đoạt cũng hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra còn có một số các thứ linh tinh. Về phần pháp bảo cũng chỉ có một chiếc tiểu đỉnh màu xanh biết bị vỡ thành hai mảnh. Ngoại trừ nó ra, không còn có một loại pháp bảo nào khác. Vương Lâm suy nghĩ một chút liền hiểu ra, chắc chắn do mạnh đà tử bị nhốt lâu ngày nên đã dùng hết các loại pháp bảo. thực ra suy đoán của hắn rất chính xác. Pháp bảo của Mạnh Đà Tử cốt không phải là ít, tất cả đều có cấp bậc nguyên anh trở lên. Nhưng do nhiều lần sử dụng tiêu việt cơn lúc nên đặc biệt mất đi rất nhiều. Nhất là có một lần hắn lấy hơn 11 con linh thú thí thân mà phá vòng vây. Pháp bảo cứ ném ra vô số, thậm chí Hắn còn liên tiếp khiến cho pháp bảo tự bảo mới mở ra được một đường máu. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại thất bại. Cũng do việc đó mà bên trong túi trữ vật ngoại trừ chiếc tiểu đỉnh màu xanh ra không còn có một loại pháp bảo nào khác. Tuy nhiên, trong đó vẫn còn có một sếu ngọc giản. Vương Lâm lấy hết ra đặt lên trán xem xét. Cất xem nét mặt hắn càng trở nên vui mừng. Trong tất cả các ngọc giản đó có Ly tịch, giới thiệu về các phương pháp luyện đan, luyện khí cùng với Ly tịch về các loại linh thú. Mấy thứ này đối với Vương Lâm vào lúc này có tác dụng rất lớn. Tối thiểu không như quá khứ khi nhìn thấy vật liệu quý hiếm mà không biết. Hơn nữa, do mạnh đà tự truyện luyện đan, luyện độc nên ngọc giản lại càng giới thiệu chi tiết về những vấn đề này. Vương Lâm chăm chú xem xét một lúc lâu kiến thức trong đầu hắn so với quá khứ tăng lên không ngừng. Trong đám ngọc sản có một cái màu xanh biếc thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Trên ngọc sản đó có ly chép một bộ tông pháp. Tên của tông pháp đó cũng chỉ có một chữ. Minh tạm thời hắn cứ gọi nó là Minh Quyết. Trong Minh Quyết có miêu tả một loài thần thông khiến cho sự thần khiếp sợ. Môn công pháp này dùng độc để nhập đạo. Tổng tổng có 9 tầng. Theo những gì mà công pháp miêu tả, khi luyện đến tầng thứ 6, cho dù là người có tu vi hóa thần kỳ cũng khó lòng thoát khỏi bị độc công kích. Nhưng và qua cũng có thể thấy công pháp này quá bá đạo. Nếu tu luyện thì người bình thường không thể chịu được. Công pháp lấy độc trực kích kích thân thể, từ đó mà đạt tới cảnh giới một thân toàn độc. Hôm nữa, trừ khi có thể tu luyện đến tầng thứ 9, đạt được cảnh giới phản pháp uy chân, khi đó thân thể mới có thể bài xuất độc tố, chính thức tụ thành minh độc trở lại giống như người bình thường. Trước khi tu luyện tới cảnh giới đó, thân thể gặp phải vô số biến dị, mà nhất là toàn thân mọc đầy mụn mủ. Sau khi Vương Lâm xem xong, suy nghĩ một chút rồi bỏ qua ý định tu luyện tông pháp này. Thân thể mạnh đà tử thối hoắc hiển nhiên là đã tu luyện nó. Mặc dù Vương Lâm cũng chẳng quan tâm tới thân thể, nhưng trong Ngọc Phàm từng nói một khi tu luyện minh quyết tới cảnh giới thật cao thì độc tố trong cơ thể sẽ càng nhiều. Rất có thể sẽ bị độc khí xâm nhập vào trong thức hải, biến thành một kẻ chỉ biết giết chóc. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn bỏ qua ý định tu luyện. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp. Mặc dù công pháp này không thể tu luyện nhưng trong đó có không ít pháp thuật có thể tu luyện. Nếu phối hợp thêm độc dược, hoàn toàn có thể thi triển. Vì phần luyện trí độc dược, kinh nghiệm một đời của Mạnh Đắc từ đã được lão y vào trong một cái ngọc giản. Sau khi Vương Lâm cẩn thận xem xét, trong lòng thoáng có chút máy động. Hắn xuất từ trong túi trữ vật ra một phô thứ linh tinh. Theo ngọc giản giới thiệu từ từ phân biệt từng loại. Cơ bản tất cả đều là độc dược. Chỉ có trong một cái bình ngọc mới chính là phòng độc đan mà Vương Lâm đã sử dụng. Loại phòng độc đan này theo như gì ghi trên ngọc giản thì chúng chỉ có hiệu quả trung bình. Chỉ khi phối hợp với một chút độc tố rất nhỏ mới có thể gia tăng hiệu quả phòng ngự đến mức cao nhất. Tô không do Vương Lâm xem xét trong túi trữ vật có cái gì rồi cho hết sang túi của mình. Sau đó, hắn ném cái túi của Mạnh Đa Tử xuống đất. Cuối cùng, hắn cầm lấy một vật, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Vật này chính là pháp bảo bản mệnh của Mạnh Đa Tử. chiếc tiểu đỉnh màu xanh. Mặc dù cái đỉnh đã bị vỡ ra làm hai, nhưng trên thân nó vẫn có một chút linh lực yếu ớt tỏa ra. Chỉ có điều trong luồng linh lực đó tràn ngập độc tố. Nhất là lục vô có khả năng tiêu diệt thần thức càng khiến cho Vương Lâm thêm cẩn thận. Hắn biết những vật quý báu nhất trong túi trữ vật của Mạnh Đà Tử, ngoại trừ ngọc giản minh nguyệt, cực phẩm linh thạch ra thì chính là thứ này. Từ sau thì nó cũng là bổn mạng pháp bảo của tu sĩ hóa thần kỳ, đã được ngọn lửa trong cơ thể tế luyện mấy ngàn năm. Mới vừa rồi, khi hắn xem xét thì trong ngọc sản có giới thiệu về lại lịch tiểu đỉnh màu xanh. Sau khi tu luyện minh quyết đến tầng thứ 2 trong cơ thể phải có một thứ gì đó để trấn nhiếp độc vật. Tiểu đỉnh nó vốn là vật phản chí của bảo vật Sực Vương đỉnh. Tuy nói nó chỉ là vật phẩm trí, nhưng so với thượng vương đỉnh cũng không có kém là mấy. Chỉ khác ở chỗ thượng vương đỉnh có khả năng hấp thu linh khí của cỏ cây tinh hoa mà thôi. Cách đỉnh này vốn là vật trí bảo của một môn phái ở tam cấp tu chân quốc. Sau đó, mạnh đà từ hao phí tâm cơ mấy trăm năm liền bái vào làm môn hạ. Cuối cùng sửa vào thiên tư hơn người của lão mà trở thành trưởng môn. Đến lúc đó mới có cơ hội. Sau đó, hắn giết sư phụ, lấy trộm cái đỉnh rồi trốn vào tu ma hải. Sau này, hắn sử dụng luôn cái đỉnh làm bản mệnh pháp bảo. Từ một cái sực vương đỉnh hắn biến nó trở thành một cái độc vương đỉnh. Nếu hắn không tiếp tu luyện minh huyết đến tầng thứ 9 thì cái đỉnh này mặc dù không thể so sánh với dược vương đỉnh trong truyền thuyết nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Đồng thời cũng có thể coi là một cái độc vương đỉnh chính thức. Đáng tiếc, hắn lại bỏ mạng. Bây giờ cái đỉnh này lại rơi vào tay Vương Lâm. Trong đầu Vương Lâm cứ oanh quẩn về những lời miêu tả trên ngọc giản về cái đỉnh. Suy nghĩ một lúc, bảo bối như thế này Nếu hắn cũng tu luyện minh quyết đến trình độ nhất đỉnh thì có thể nuốt vào làm bổn mạng pháp vào. Đáng tiếc, bây giờ Vương Lâm không còn ý định tu luyện minh quyết nên chưa biết xử lý cái đỉnh này như thế nào. Bảo bối như thế này, nếu không thể sử dụng, Vương Lâm có phần không cam lòng. Tốn bao nhiêu công sức, chẳng lẽ lại không thể giúp mình mạnh mẽ hơn được một chút? Mặc dù còn chưa đến lúc kích anh, nhưng cái đỉnh này cũng chẳng có hiệu quả nhiều lắm với việc đó. Nhưng lúc này thân đang ở trong hiểm địa, nếu có thể sử dụng nó, chắc chắn tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên thêm một chút. Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn cây cầu trước mặt. Chợt tinh quang trong mắt lóe lên, hắn không nói hai lời phun ra một tia sáng. Ngay lập tức phi kiếm lượn một vòng xung quanh rồi lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ra hàn khí kinh người. Vương Lâm nhìn phi kiếm trong lòng có phần do dự, sau đó hắn cắn răng, vỗ tay một cái. Phi kiếm lập tức run lên, phát ra một tiếng ngân trong trẻo. Ngoài thân kiếm xuất hiện vô số những đường chỉ máu nhỏ li ti. Những sợi tơ huyết đó chính là do Vương Lâm khi còn ở Triệu Quốc sử dụng huyết luyện thuật ngưng kết tinh huyết của bản thân mà thành. Cuối cùng mặc dù phi kiếm tan biến cùng với thân thể hắn, nhưng huyết luyện thuật lại hết sức bá đạo, vẫn lưu giữ lấy kiếm linh. Kiếm linh vốn là một thứ vô hình vô cảm, nhưng theo Vương Lâm nhiều năm, tại cùng với hắn cắn nuốt linh hồn vì thế mà sinh ra một chút linh thức nên mới có thể tồn tại được tới bây giờ. Cho đến khi Vương Lâm sử dụng luyện khí thuật của Chiến Thần Điển, y luyện kiếm phôi một lần nữa thì phi kiếm mới lại chính thức được hoàn thành. Có thể nói thanh phi kiếm này đã lập bao chiến công cho Vương Lâm. Sáu người chết dưới lưới kiếm hàng hà vô số. Theo thời gian, sát khí trong kiếm linh càng lúc càng nhiều, đã trở thành một thanh hung khí. Mép mặt Vương Lâm lộ vẻ nghiêm túc. Tay phải hắn chậm rãi di động theo những đường tơ máu trên thân kiếm. Cùng với sự chi nồng của bàn tay hắn, những đường tơ máu trên thân kiếm càng lúc càng nhiều. Cuối cùng phi kiếm phát ra những tiếng lách tách. Một số sợi tơ máu vì đứt hóa thành những mảnh nhỏ rơi xuống đất. Lúc này, giữa không trung chỉ còn những đường tơ máu, ẩn hiện trong đó là một cái bọc kiếm. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi vỗ vào túi chứ vật. Phiên ưng lô liền bay ra. Hắn trò tay vào cách đỉnh. Nhất thời hai nửa của tiểu đỉnh bay vào trong phiên ưng lô mà biến mất. Một làn sương mù xanh biết trợt bao lấy thân lô. Từ bên trong pháp ra những thanh âm đặc biệt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm ló lên, hai tay liên tục đánh ra vài đảo pháp quy. Xuyên qua lớp sương mù màu xanh ngoài thân nô. Thiên Ưng Lô lập tức quay tròn. Từ từ, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng lớp sương mù bao quanh biến thành một vòng xoáy nhỏ. Vương Lâm vẫy tay một cái, một mảnh phi kiếm liền bay vào trong tay hắn. Miết nhẹ tay lên mảnh phi kiếm, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Ưng Lô. Một lúc sau, tay phải hắn vung mạnh một cái, mảnh phi kiếm liền hóa thành một tia sáng chui vào bên trong thân nô. Trong khoảng khắc sau khi chui vào, mảnh phi kiếm liền biến thành chất lỏng, hòa lẫn vào thân nô. Ánh mắt Vương Lâm không hề chớp, tay phải hắn phất lên liên tục. Trong vòng một canh giờ, tất cả các mảnh phi kiếm đã được hắn nén hết vào trong thân nô. Lúc này Hắn mới từ từ thở phào một cái. Hai tay đánh ra vài đạo linh khí vào trong phiên ung nô. Trong nháy mắt, tốc độ của phiên ung nô tăng lên gấp đôi, không thể nhìn rõ được độ xoay của nó. Nếu thoáng nhìn, người ta cứ tưởng nó vẫn đang đứng yên. Nhưng thực ra do nó chuyển động quá nhanh khiến cho người khác có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ vẫn không đủ? Vương Lâm thì thào nói. Từ thần thức của hắn có thể quan sát thấy tiên ưng lô nhờ vào việc xoay tròn mà sinh ra nhiệt độ cao. Nhưng đối với tiểu đỉnh có vẻ như nhiệt độ đó vẫn chưa đủ. Màu sắc của tiểu đỉnh chỉ hơi ửng đỏ nhưng vẫn không bị chảy ra. Trong đầu Vương Lâm chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn lập tức xuất từ trong túi trữ vật ra một thứ gì đó. Hắn cũng chẳng thèm để ý xem nó thế nào. tay phải khẽ vung lên, ném nó vào trong phiên ung lô. Trong nháy mắt khi vật đó rơi vào, một ngọn lửa màu xanh biếc chợt bốc lên. Nhiệt độ trong thân lô nhanh chóng tăng lên gấp đôi. Màu sắc tiểu đỉnh trở nên đỏ rực, nhưng vẫn không có dấu hiệu chảy ra. Vật mà Vương Lâm vừa mới ném vào là một loại tài liệu luyện khí đặc thù của Chiến Thần Điện. Nó được gọi là huyết thạch Sau khi quán nhập linh lực vào trong đó, nó có thể sinh ra nhiệt độ rất cao. Nhưng nếu cho vào vơi số lượng quá nhiều thì chẳng những không sa tăng nhiệt độ mà còn giảm đi nữa. Vì vậy, sau khi Vương Lâm ném vào trong mấy viên liễn rừng lại. Lúc này, hơi nóng của tiên ưng nô đắc đắc tới một mức độ kinh người. Nhưng tiểu đỉnh vẫn chỉ đỏ sực lên chứ không hóa tan. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi lại cho vào thêm một chút Tử Nguyệt Đằng, Toái Hoa Thạch, Lam Nguyệt Mộc, tới hơn 10 loại tài liệu luyện khí của Chiến Thần Điện. Một cột khói đủ loại màu sắc bốc lên, tạo thành một cái tư đỉnh. Sau khi cái tư đỉnh xuất hiện, lập tức xoay tròn như một cơn lốc rồi nhanh chóng tản ra quay vào bên trong phiến cung hồ. Trong nháy mắt, từ trong phiến cung hồ phát ra những tiếng nổ từ từ một vết nứt chợt xuất hiện bên ngoài thân lô. Vương Lâm bình tĩnh tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào bên trong tiểu đỉnh. Chỉ thấy hai nửa tiểu đỉnh bắt đầu chảy ra với một tốc độ chấm dãi. Nếu với tốc độ này, rất có thể cho tới khi phiên cung mô bị vỡ vụn nó vẫn chưa chảy ra hết. Hai mắt Vương nheo chớp chớp, Hắn xơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Khi ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống. Đây chính là Hoàng Tuyển Băng Diễm sau khi tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu Huyết mà thành. Băng Diễm đã dung hợp kim đan nên có thể nói sinh sôi không ngừng. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì chắc chắn kim đan sẽ bị tổn thương. Vì vậy cho tới hôm nay, băng diễm vẫn được hắn để dành làm một đòn sát thủ, hiếm khi chịu xuất ra. Nếu không phải phiên cung lô sắp vỡ vụng, thì hắn cũng chẳng xuất nó ra làm gì. Vương Lâm nhanh chóng đẩy hai tay về phía trước. Băng diễm liền bay ra chạm vào phiên cung lô. Vương Lâm tập trung cao độ, chăm chú theo dõi, khống chế băng diễm một cách cẩn tận từ từ đến gần. không để cho nó có một chút dao động linh lực. Hắn cố gắng giữ cho nhiệt độ của băng diễm được ổn định. Trong nháy mắt, mức độ dao động của tiên ung nô chợt tăng lên. Nhưng nó chưa kịp khuất tán thì đã bị băng diễm bao phủ. Mặc dù mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng toàn thân Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Lần này, hắn mãnh liệt cố gắng thống trị, giữ cho tiên ung nô không bị quỷ Nếu lúc đó mà có chút sơ sẩy thì chắc chắn tiên ưng nô sẽ bị vỡ vụn. Có thêm băng diễm bảo vệ, tình trạng phá hủy của tiên ưng nô chậm lại. Nhưng nếu không thống chí băng diễm cẩn thận thì quá trình hóa tan của tiểu đỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, vương lâm lại càng thêm cẩn thận, không chí băng diễm hết sức chính xác, không để xảy ra một chút sai lầm. Tiểu đỉnh cứ từ từ tan chảy. Trong quá trình đó, Vương Lâm hết sức căng thẳng. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng thì tiểu đỉnh cũng đã hóa tan hoàn toàn trở thành một loại chất lỏng màu xanh biếc nằm ở dưới đáy tiên cung hồ. Vương Lâm thở phào một cái. Tay phải bắt quyết, đánh ra một đạo linh quang khảm vào thân tiên cung hồ. Nhất thời, tiên cung hồ rung lên, sừng lại. Vương Lâm vơ tay chụp lấy một cái chất lỏng xanh biếc trong lọ bay lên. Trong chất lỏng đó thấp thoáng cái bóng mờ ảo của Tiểu Đỉnh. Vương Lâm biết, đó chính là đỉnh linh của Độc Vương Đỉnh. Hắn liền vẫy tay một cái, kiếm linh liền bay ra, dung hợp vào trong chất lỏng màu xanh biếc. Trong nháy mắt, đỉnh linh cũng dao động, dung nhập vào trong chất lỏng. Ánh mắt Vương Lâm bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hai cái linh thể khác nhau vẫn chưa xảy ra công kích thôn phệ như sự dự đoán của hắn. Sau khi đối diện với nhau một chút, đỉnh linh liền hóa thành một làn linh khí màu xanh biết rồi chui vào bên trong kiếm linh. Hai cái nhanh chóng xung hợp lại một chỗ. Đến lúc này, Vương Lâm mới hoàn toàn thở phào. Hai tay hắn nhanh chóng điểm mấy cái nhất thời chất lỏng từ từ ngưng tụ, theo ý muốn của Vương Lâm nó nhanh chóng biến thành một thanh tiểu kiếm dài một thước 6 tấc màu xanh sẫm. Hai bên thân kiếm xuất hiện những lớp gai nhỏ, vô số mũi nhọn hiện lên tạo ra một cảm giác sợ người. Lúc này, phi kiếm đã thành hình có màu xanh sẫm, bên trong ầm chứa độc tố của độc vương đình. Nếu chẳng may trạm phải, không bị phi kiếm quét chết thì cũng bị chúng độc mà chết. Với phi kiếm này, cho dù là Nguyên Anh kỳ nếu bị hắn đánh lén cũng khó lòng thoát chết. Dù sao thì độc tố của nó cũng chính là tử độc vương đỉnh của mạnh đa tử. Có điều, sau khi ngưng luyện, Vương Lâm cũng không dám nuốt vào trong bụng sử dụng kim đan tế luyện. chỉ sợ một khi không cẩn thận thì hắn cũng khó mà thoát chết. Với chất độc trong nọc vương đỉnh cơ bản là không có giải dược. Ngoài trừ mạnh đà tử, không người nào có thể giải được nó. Vương Lâm có chút vui vẻ. Từ nay những cái gai trên thân phi kiếm sẽ là sát chiêu của hắn. Chỉ cần hắn muốn, những cái gai đó sẽ lập tức xuất hiện, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Tiên nhịch tác giả Lý Cần thực hiện nguyệt công từ truyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org quyển 2 tu chân uyết ảnh chương 178 Cấm Sơn Vương Lâm phất tay một cái phi kiếm liền bay vào trong tay hắn sau đó Vương Lâm liền thu nó vào trong túi trữ vật đến lúc này Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn vì chính phi kiếm cho mình luyện trí làm bản thân chúng độc mà chết. Sau khi tạo được một thanh phi kiếm tốt, Vương Lâm đứng lên, đưa mắt nhìn về phía cây cầu rồi không nói tiếng nào đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, vô số cơn lốc xoáy lập lên bám theo. Vương Lâm cẩn thận mà đi. Cảnh vật trước mắt bất chợt thay đổi. Cây cầu đá dưới chân lập tức thu nhỏ lại còn có chừng trăm trượng. Phía bên kia cây cầu từ từ xuất hiện một dòng xoáy lớn. Vương Lâm khẽ chớp chớp hai mắt. Hắn suy nghĩ một chút rồi vơ tay phải ra. Một con tiểu thú lập tức bay tới lòng bàn tay của hắn. Hắn ném thẳng con tiểu thú về phía trước. Tiểu thú giống như một tia chớp lao thẳng về phía dòng suối. Khi tiểu thú bay ra được khoảng 10 trượng, một đạo tia chớp màu tím chợt từ trên trời sáng xuống, đánh trúng vào người nó. Trong nháy mắt, tiểu thú hóa thành tro bụi. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Nếu nó không có cấm chế thì hắn chỉ cần dốc sức toàn lực là có thể vọt qua. Còn bây giờ chỉ có thể từng bước một chậm rãi mà đi, không thể vội vã được. Hắn nhìn con đường dài trăm trượng Hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Mỗi một bước, Vương Lâm đều hết sức tập trung. Sau khi hắn đi được 10 trượng, làn bụi trong không trung chợt trở chợ nên đậm đặc. Bất chợt những cơn lục phía sau lưng hắn chợt biến mất. Kể cả hoa đầu thứ hai cũng không thấy dấu vết. Trong xu Vương Lâm cùng nó ót từ liên hệ về thần thức nhưng như có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản khiến cho mất đi tác dụng. Vô Thức Vương Lâm định quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị quay đầu liền lập tức ngừng lại. Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, suy nghĩ một chút. Sau đó, hắn nhếch mép cười lạnh tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đi thêm được mười trượng, bất chợt phía sau hắn vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến cho cả cây cầu cũng phải rung binh. Vương Lâm cố gắng giữ thân thể ổn định. Tiếng gầm đó đối với hắn hết sức quen thuộc. Nó rõ ràng là tiếng giống của con giao long màu đỏ bên trong thi tộc. Một luồng hơi nóng từ phía sau thổi tới. Vương Lâm nhắm mắt, cũng chẳng thèm sử dụng thần thức quan sát. Nếu nơi đây đã có tên là Bất Quy Lộ thì có nghĩa là một khi đã bước chân linh không thể quay trở lại. Nhưng nếu chỉ như thế thì cũng chẳng có gì. Trong suy nghĩ của Vương Lâm, nơi này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Có thể nó không chỉ có nghĩa là không thể quay lại, mà ngay cả đầu cũng không được phép ngoái lại phía sau. Thậm chí cả thần thức cũng không được phép. Tóm lại, tất cả đều phải tuân thủ theo hai chữ bất quy mở ngoặt tròn không quay lại bóng ngoặt tròn mà làm. Nếu không sẽ giống như tiểu thú chết ngay tại cây cầu này Mặc dù không thể quay đầu lại cũng không thể sử dụng thần thức quan sát Nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được Làn hơi nóng đang phả vào gáy kia chính là của con dao long Thậm chí nó còn đang há ngoát miệng bám sát sau lưng hắn Tuy trong lòng đang rất kinh hãi Nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng bình tĩnh Còn sao long cơ bản là không thể xuất hiện ở chỗ này. Đó nhất định chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, phía bên phải hắn chợt lóe lên hồng quang rồi biến mất. Các đồng tử của Vương Lâm chợt co rút lại. Hồng quang đó rõ ràng chính là một cái lưới. Mồ hôi túa ra đầy trên trán. Hắn liếc mắt nhìn sang bên thấy trên vai phải của mình có một vãi nước sinh dính và ra mùi rất lạ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần trở lại bình tĩnh. Bước chân của hắn vẫn hết sức thong thả như cũ, chậm rãi mà đi. Xung quanh hắn, cái lưới màu hồng xuất hiện liên tục cùng với những tiếng gầm phát ra liên tiếp. Thậm chí hơi thở của nó còn làm cho góc áo của hắn tung bay. Một luồng sát ý chợt từ phía sau ập đến. Vương Lâm nhìn quần áo mình đang bay phần phật mà nhếch mép cười. Nếu nói vừa rồi hắn còn không tin lắm thì sau khi nhìn thấy chất nhầy trên vai thì đã thật sự tin rằng đây không phải là Ảo Giác. Nhưng bây giờ, nhìn quần áo mình đang bay phần phật, hắn lại có thể khẳng định nó chỉ là một loại pháp thuật nào đó mà thôi. Nguyên nhân chính là do Nếu phía sau hắn mà là một con hoang thú thật sự thì với khoảng cách gần như tí, nó chỉ cần thổi một cái là đã khiến hắn bay đi rất xa rồi. Nhưng lúc này, hơi thở đó chỉ khiến cho quần áo của hắn bay phần phật. Ý chí của Vương Lâm càng thêm kiên định. Hắn chẳng hề do dự tiếp tục đi về phía trước, mặc cho phía sau có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề dừng lại. Lúc này, con giao long phía sau lưng gầm rú dữ dội. Nó há miệng đớp lấy Vương Lâm. Khóe mắt Vương Lâm có thể cảm nhận thấy được điều đó, nhưng hai mắt hắn vẫn thờ ơ chớp, cứ thế thong thả mà đi. Trong nháy mắt, khi con giao long nuốt chửng thân thể hắn, nó liền hóa thành một làn xương mù màu, màu xám, biến mất. Trong làn xương mù thân thể Vương Lâm chậm rãi bước đi. Hắn đã đi được hơn chín mười trượng Trước mắt chỉ còn khoảng mười trượng nữa là có thể vượt qua cây cầu Nhưng đúng vào lúc này phía sau hắn chợt có một tiếng vo nhỏ Mặc dù tiếng vo rất nhỏ nhưng vọng vào tai vương lâm lại chẳng khác nào tiếng xếp vang vọng trong đầu hắn Bước chân của hắn không tự chủ được mà ngừng lại thân thể run dậy Hai hàng nước mắt lã trá tuôn ra Mặc dù tiếng pho vẫn vang lên, nhưng Vương Lâm biết tất cả chỉ là Ảo giác mà thôi. Hắn vẫn không quay đầu lại. "Thiết Chu, xoay lại cho cha nhìn con một chút." Tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Vương Lâm nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại. Sau khi mở ra, ánh mắt hắn thể hiện rõ một sự quyết tâm. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm tiếp tục bước về phía trước. Thiết Chu, mẫu thân muốn nhìn con một chút. Tại sao ngươi lại nhẫn tâm không quay đầu lại? Vương Lâm lại tiếp tục nhắm mắt, hai chân run rẩy, nhưng rồi vẫn kiên quyết bước đi không hề do dự. Thoáng cách đã đi tới cuối Tây Tẩu. Trong 10 trượng cuối cùng, âm thanh của cha mẹ không ngừng vang lên trong tai hắn. Ngay khi hắn bước nốt một bước cuối cùng, tiếng nói của phụ mẫu lập tức biến mất. Tiếng sít của tơn lúc lại một lần nữa vọng vào tai. Cảm ơn của hắn với ma đầu thứ hai lại xuất hiện. Vương Lâm vẫn không hề xoay người lại. Hắn đứng trước dòng xoáy suy nghĩ một chút rồi thở dài. Sau đó, Vương Lâm lấy ngọc sảnh mà Lý Mộ Uyển đã đưa cho hắn ra ngoài. Ngay sau đó, dưới sự bao vây của những con lốc, tất cả cùng nhau tiến vòng dòng xoáy. Vô số tia chớp màu tím hiện lên lôi kéo, Vương Lâm liền biến mất. Khi từ trong dòng suối đi ra, trước mặt hắn là một ngọn núi cao vút, ầm hiện trong mây. Đứng dưới chân núi nhìn lên, Vương Lâm chẳng khác gì một con kiến nhỏ bé. Vương Lâm ngẩng người nhìn ngọn núi trước mặt. Nhưng thoáng cái, hắn lại tiếp tục suy nghĩ. Bất Quy Lộ vừa rồi chắc chắn không phải là cửa thứ hai. Nếu không theo lời đám cổ đế đoan một cực nói chuyện với nhau thì cửa thứ ba phải cần tới từ chú thuật của Vương Lâm hoàn toàn khác với nơi này. Hắn thực sự không phát hiện ra nơi này có dấu hiệu gì cần phải sử dụng đến thần thức. Vương Lâm nhìn ngọn núi cao trước mắt, trong lòng thầm đoán có lẽ đây mới chính thức là cửa thứ hai. Thần thức của hắn vừa mới đảo qua, hai mắt lập tức nhíu lại. nhìn thẳng về phía chân núi. Nơi đó rõ ràng có một chỗ cấm chí bị người ta phá hủy đang phát ra hồng quang nhàn nhạt. Vương Lâm trầm ngâm một chút đi tới. Chẳng mất bao nhiêu lâu, hắn đã xuất hiện trước cấm chí. Chỗ này rõ ràng đã bị người nào đó phá hủy tạo ra một con đường. Hai bên đường ánh sáng màu hồng lóe lên liên tục. Vương Lâm nhìn kỹ một chút. rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Hắn biết trên ngọn núi có người đã đi vào trước hắn. Xung quanh cửa thứ hai không hề có bất cứ một thứ gì khác. Hiển nhiên ngọn núi chính là điểm quan trọng. Chỉ có một con đường duy nhất chính là đi lên đỉnh núi. Đối với người bình thường đi lên ngọn núi cao không nhìn thấy đỉnh này đúng là chuyện quá khó khăn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì nó cũng chẳng vất vả lắm. Với kinh nghiệm của mình, Vương Lâm biết nơi này có cấm chế ngăn cản phi hành, chỉ có thể đi bộ chứ không thể đạp kiếm mà đi. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm quay lại nhìn vô số cơn lốc sau lưng. Hắn vung tay phải lên một cái, 40 cơn lốc từ từ xung hợp thành một cơn lốc tổng lồ. Vương Lâm phóng thẳng về phía con lúc. Ngay khi hắn tới gần, cơn luốc liền lộ ra một thông đảo, nghênh đón Vương Lâm vào trong. Đứng trong cơn luốc tâm niệm Vương Lâm thoáng động, nó liền phi truyền về phía trước. Ngay sau khi hắn vừa mới đi qua, thần thức Vương Lâm có thể thấy được cấm chế từ từ trở lại bình thường. Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề. Nếu tấm chế có thể tự động khôi phục thì hắn không thể sử dụng phương pháp đắp chụp để đóng cửa thứ nhất ở đây. Lúc này, thần thức của mấy vạn tiểu thú trong cơn lúc chợt ngưng tụ lại một chỗ, lấy thần thức của Vương Lâm làm chủ, ma đầu làm vật dẫn, nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Hắn cẩn thận khống chế thần thức hồng lô dò xét xung quanh. Từ từ, nét mặt của Vương Lâm càng lúc càng trở nên vũ án. bất cứ vị trí nào cũng có sự xuất hiện của cấm chí. Ngọn núi này có thể gọi là núi cấm chí cũng chẳng có gì sai. Giữa vô số cấm chí đó, đừng nói là leo lên trên mà chỉ cần không cẩn thận một chút, đụng tới cấm chí thì đừng mong mà còn mạng. Dưới sự dò xét của thần thức, Vương Lâm phát hiện có một cái cấm chí đang khôi phục nhanh chóng. Khoảng cách đã trở lại bình thường. Vương Lâm thu hồi thần thức, suy nghĩ một chút rồi đi ra khỏi cơn lục. Sau đó, hắn lấy ra một cái túi trữ vật. Tay phải phất một cái, cơn lục thứ hai cùng với ma đầu liền chui vào trong túi. Cái túi trữ vật này là do Vương Lâm tìm được trên người của một vị tu sĩ. Nó không thể cất giữ được pháp bảo, nhưng đối với sinh vật sống Nó lại có thể cách xứ bên trong mà vẫn sinh sống một cách tự nhiên. Sau khi Vương Lâm tìm thấy nó, mấy ngày trước đã dùng tiểu thú để thử. Quả thực tiểu thú có thể sống ở trong đó. Khi đám tiểu thú đã chui hết vào bên trong, Vương Lâm buộc cái túi trên lưng, hít một hơi thật sâu cẩn thận đi về phía trước. Thần thức của hắn luôn tản ra quan sát xung quanh. Vừa xôi, sử dụng thần thức của tiểu thú dò xét, hắn đã phát hiện được trong một cấm chế có cái thông đạo nho nhỏ. Nhưng thông đạo đó quá nhỏ, cơn lốc không thể đi qua được. Vì vậy hắn đành bỏ qua ý định sử dụng cơn lốc đi lên đỉnh núi. Tiên nghịch, Tạc Già, Nhĩ Căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền hay Tu chân huyết ảnh Chương 179 Học tập cấm chế mở ngoạ tròn 1 cộng 2 đóng ngoạ tròn Sau khi có được cực phẩm linh thạch Không phải vương lâm không nghĩ tới việc theo đường cũ trở ra Nhưng lúc đó tình huống quá nguy cấp Nếu quay đầu bỏ đi mà không có mạnh đà tử mở đường thì có thể an toàn trở lại vị trí lúc đầu hay không cũng chẳng biết được. Mặc dù cố hết sức trở về được đó nhưng nếu nó chỉ truyện tấm một chiều thì tử đợi vương Lâm chắc chắn là một cái chết. Với tính cách của Vương Lâm trừ khi bất đắc dĩ, nếu không hắn chẳng đánh cuộc mạng sống của mình làm gì? Nhưng theo những gì mà hắn suy nghĩ thì ngần năm trước bốn người mạnh đa tử có thể trở về rõ ràng là có truyền thống trấn để đi ra. Nếu không, với bốn người mạnh đa tử mà nói, chỉ sợ cũng không dám ở đây mà chạy loạn. Đáng tiếc, ngọc sạn của mạnh đa tử lại không nhắc tới nơi đây. Mà những bản y chết của bọn họ cũng không ở trong tay mạnh đa tử. Quang mang trong mắt Vương lầm lóe lên. Hắn tin rằng nếu có thể tìm được những bản y chép đó, chắc chắn có thể tìm thấy đường ra. Sau khi cẩn thận quan sát bốn phía, Vương Lâm từ từ đi về phía trước. Được một lúc, hắn chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào vách đá đằng xa. Trên vách đá có một chút linh lực dao động. Vương Lâm quan sát một chút rồi lùi lại vài bước, sau đó đi sang một bên. Bầu trời u ám càng làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lòng con người. Sau khi Vương Lâm cẩn thận đi qua một cái khe hở giữa hai tẩm chí, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn lại phía sau. Từ lúc bắt đầu tới giờ, mới đi được khoảng 30 trượng nhưng đã chiếm của hắn tới mấy canh giờ. Liếc mắt nhìn ngọn núi cao không thấy đỉnh. Can cứ vào tốc độ như vừa rồi, Vương Lâm chẳng biết mình phải mất bao nhiêu lâu mới có thể lên tới đỉnh núi. Hắn thầm than một tiếng, muốn vượt qua được cửa thứ hai hoàn toàn phải dựa vào chính bản thân mình. Vương Lâm suy nghĩ một chút, sắc mặt của hắn trở nên u ám. Với tu vi kết đan kỳ của hắn bây giờ, muốn vượt qua chỗ này quả thực hết sức nguy hiểm. Nhưng nuôi lại phía sau cũng nguy hiểm chẳng kém. Muốn sống sót chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Vương Lâm suy nghĩ một chút. Hắn cũng không tiếp tục đi nữa mà lùi lại phía sau cẩn thận quay trở lại. Chân ngọn núi là nơi bắt đầu có cấm chí. Khi xuống tới nơi, hắn dừng lại, ngồi xuống cẩn thận quan sát cấm chí ở đây. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh đây cỏ mọc vô số. nhưng càng đi lên cao, cỏ lại càng ít. Tuy nhiên, nếu cẩn thận nhìn kỹ thì đám cỏ dại đó như mọc theo một quy tắc nào đó. Vương Lâm hết sức chăm chú nhìn từng gốc cỏ. Mỗi lần xem xong một gốc, hắn lại lấy ngọc sàn ra ghi chép những gì đã quan sát được. Mất 3 ngày, Vương Lâm sừng ở đây quan sát từng gốc cỏ. Ghi chép toàn bộ dao động phương hướng hắn muốn thử xem thông qua chúng có tìm được một phương pháp phá giải cấm chế hay không. Vương Lâm biết rằng nếu mình cứ tự tiện xông vào thì chẳng có lấy một chút đi vào mà bước lên đỉnh núi. Hơn nữa, càng lên cao uy lực của cấm chế càng lúc càng lớn. Đồng thời, những khe hở để chi truyền càng lúc càng nhỏ. Có khả năng không có cả đường mà đi. Một khi tới đó, Nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì chết là canh chắc. Nếu muốn vượt qua được cửa ải này, phải cố gắng nghiên cứu về những tấm chíp nơi đi. Hiểu được càng nhiều thì khả năng sinh tồn của hắn càng lớn. Ngoài trừ cách đó ra cũng chẳng còn có một cách nào khác. Vì vậy Vương Lâm mới từ trên quay xuống đây cẩn thận tìm hiểu. Tấm chíp cùng với trận pháp hoàn toàn khác nhau. Trận pháp chỉ dùng một thủ đoạn đặc biệt tạo ra một thứ pháp thuật nào đó có uy lực lớn hay nhỏ. Cái thứ này liên quan tới rất nhiều điều. Có dùng suốt đời đi nghiên cứu cũng chỉ mới chạm được vào cánh cửa của nó mà thôi. Còn về cấm chí, thực tế nó cũng là một loại trận pháp. Tuy nhiên, nó lại là một thứ pháp thuật mang tính chất linh hoạt. Nó có thể tuân theo suy nghĩ của người tạo ra mà thay đổi. Đơn giản mà nói thì cấm chế có xu hướng của thần niệm. Thông thường, một người có đại thần thông chỉ cần trong lòng muốn là có thể hạ được cấm chế. Cho dù có trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, chỉ cần thần niệm không mất thì cấm chế vẫn còn nguyên tác dụng. Thậm chí có loại cấm chế, cho dù người bố trí nó chết đi thì thần thức lưu lại trên tâm trí sẽ tự hình thành ý thức riêng, duy trì sự vận chuyển của tâm trí. Có thể nói tâm trí có hàng ngàn hàng vạn loại biến hóa. Ngoại trừ người bố trí tâm trí ra, rất ít người có thể hiểu được về nó. Còn phương pháp bài trừ tâm trí cũng chỉ có hai loại. Đơn giản nhất là dùng sức mà phá hủy. Phương pháp này đòi hỏi tu vi rất cao. Phương pháp thứ hai chính là tìm hiểu được nguyên lý và quy tắc của cấm chế đến một mức độ nào đó thì có thể phá giải. Cách mà Vương Lâm sử dụng đúng là phương pháp thứ hai. Sau khi hắn ghi chép được những gì quan sát về cấm chế liền bắt đầu nghiên cứu. Cũng may, khi còn là thôn hồn, hắn đã bỏ thời gian tìm hiểu rất nhiều về trận pháp nên lúc này nghiên cứu cấm chế cũng có thể hiểu được. Thời gian chậm rãi trôi đi. 10 ngày sau, Vương Lâm nhìn Trâm Trú về một phía, tay phải hắn chợt rơi lên trột một cái. Nhất thời đám cỏ trầm tạp xung quanh chợt lay động. Bàn tay của hắn hết hướng sang phải lại sang trái. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì tay phải của hắn đang thực hiện theo một quy luật nào đó. cảm nhận một cách cẩn thận có thể thấy nó cũng sống như sự dao động của đám cỏ xung quanh. Sau một lúc, tay phải của hắn huy động càng lúc càng nhanh đạt tới một tần suất nhất định. Lúc này, cánh tay của hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh nối tiếp nhau. Cái này vừa mất thì cái khác lại xuất hiện. Thêm mấy nhịp hô hấp nữa, trên trán Vương Lâm xuất hiện đầy mồ hôi. Tay phải hắn chợt sừng lại. Nhất thời có một tia sáng màu hồng từ trong bụi cỏ hiện ra, bám theo cánh tay của Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm thu tay lại một chút, hồng quang càng lúc càng yếu, cuối cùng biến mất. Lúc này, hắn gần như mất đi cảm giác từ cánh tay. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp nhìn về phía đám cỏ trại. Nó hoàn toàn bình thường không còn một chút xì khác lạ. Sức xung của Cấm Trí ở đây sử dụng lực lượng mãnh mẽ để giết địch. Một khi tiến vào bên trong Cấm Trí lập tức sẽ bị giết chết ngay. Nếu là một tu sĩ có tu vi nhất định có thể kháng lại sát chiêu thì khi lao ra sẽ gặp phải liên tiếp hồng quang vây kích. Sau vài ngày nghiên cứu, Vương Lâm cũng có một chút hiểu biết về nó. Vừa rồi cũng chỉ là một chút thử nghiệm của hắn mà thôi. Trong mấy ngày qua hắn đã thử tới hơn 10 lần rồi. Lần đầu tiên, hắn chỉ có thể duy trì được 3 nhịp, hô hấp liền vội vã thu hồi, vậy mà suýt chút nữa vẫn bị thương. Cho đến lần này, hắn đã có thể chịu được khoảng 10 nhịp hơi thở, đồng thời hồng quang đuổi theo cũng bị hóa giải. Vương Lâm tin rằng thêm một chút thời gian nữa, chắc chắn hắn có thể chịu được lâu hơn. Nói cách khác, Nếu hắn bước vào trong cấm trì, mặc dù không thể phá giải, nhưng vẫn có thể an toàn trong khoảng 10 hơi thở. Sau đó rời đi, cho dù là Hồng Quang cũng không ngăn cản được hắn. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phấn chấn. Tuy nói cấm trì này chỉ là một cách đơn giản nhất ở đây, nhưng Vương Lâm tin rằng hắn đã tìm được cách Nếu cứ tiếp tục kiên trì thì vẫn có khả năng vượt qua được cửa thứ hai. Hơn nữa, lúc ban đầu, Vương Lâm nghiên cứu cấm chế chỉ với một mục đích để vượt qua cửa này. Nhưng bây giờ, càng nghiên cứu, sự kỳ diệu của cấm chế càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Từ trước đến giờ, Vương Lâm vẫn chưa hề nghĩ nếu như nắm được một số loại cấm chế lại có thể có được một lực lượng mạnh đến thế. Vì sự như cấm chế từ đám cây cỏ kia, mặc dù bây giờ hắn có thể an toàn vượt qua, nhưng vẫn không thể nào bố trí. Nguyên nhân chủ yếu chính là do hắn còn chưa hoàn toàn thấu hiểu. Một khi hắn đã tìm hiểu được hết, hơn nữa có thể dung hợp bản thân vào trong đó thì tấm trí này cũng chẳng còn gì để nói. Tuy uy lực con lẽ không thể bằng được cấm chế kia, nhưng sự biến hóa thì một chút cũng không kém. Vương Lâm hít sâu một hơi. Tâm trạng của hắn hết sức hưng phấn chìm vào trong việc nghiên cứu cấm chí. Thời gian chậm chậm trôi đi. Qua 1 tháng, Vương Lâm chợt thu hồi ngọc sàn, thân thể thoáng một cái đa tiến vào trong đám cỏ rậm. Ngay khi hắn tiến vào, đám cỏ xại lập tức lay động. Một làn sương mù màu đỏ từ bốn phương tám hướng chợt hiện ra. Đám cỏ rải trên mặt đất sao động nhanh chóng, hóa thành một thanh vũ khí sắc bén, biến mất trong màn sương màu hồng. Cùng lúc đó, trong trận phát ra những tiếng xít ghê người, vô số những thanh vũ khí từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lao về phía Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề để ý tới chuyện đó. Hắn cứ như đang đứng trong hoa viên ở nhà vậy. Vũ Phú Thanh Kiếm trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh hắn. Vương Lâm vẫn chẳng hề hoang mang, tay phải hắn khẽ vẫy một cái. Động tác của hắn nhìn hết sức thong thả, nhưng trên thực tế, không biết tại sao lại chạm phải phi kiếm đang tới trước người. Nếu có người khác ở đây, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải đồng dung. Rõ ràng đã hiểu rất sâu về cấm chế mới có thể nắm được giao thác thuật. Vương Lâm cũng chẳng biết sao thác thuật nó là cái gì. Hắn chỉ biết nếu phòng thủ thì phải nhanh được như phi kiếm. Trong đầu nghĩ như vậy, động tác của hắn liền tăng nhanh. Tay phải của hắn hơi cua một cái, đã vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Một động tác tưởng chừng hết sức đơn giản, nhưng phải mất bao nhiêu ngày nghiên cứu, Vương Lâm mới có thể ngộ ra. Mặc dù người khác nhìn thì đơn giản như thế, nhưng thực ra cánh tay phải của Vương Lâm đã biến hóa hơn một ngàn động tác. Động tác đó vừa mới hoàn thành, vô số thanh kiếm đang lao tới trợt chậm lại. Thoáng cách chúng lại hóa thành vô số những ngọn cỏ dại mọc xung quanh Vương Lâm. Mết mặt Vương Lâm hoàn toàn thảm nhiên. Đến lúc này, hắn mới nhấp chân tiếp tục đi về phía trước. Do không có theo sự di chuyển của hắn, đám cỏ dại liền tản ra, không hề ngăn hẳn Cứ như vậy, vương lâm thong thả mà đi Khi chỉ còn một chút nữa là ra ngoài, bất chợt từ trong làn sương màu hồng, một đảo hồng quang ló lên Ngay lúc đó, vương lâm dơ tay lên trời, trộm xuống Nhất thời, hồng quang giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, biến thành vô số tia sáng nhỏ Tuy nó nhanh chóng hợp lại, nhưng lại xuất hiện dưới chân, hóa thành một con đường ánh sáng màu hồng nối thẳng ra ngoài. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, giẫm lên trên đi ra ngoài cấm trì. Sau khi đi ra ngoài, hắn ngửa mặt lên trời hú một tiếng thật sải. Tiêu tốn bao nhiêu ngày, cuối cùng thì cũng có thể phá giải được cấm trì ở đây. Bây giờ, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Cấm Trí. Vương Lâm phai người, hai mắt chớp chớp. Chợt hắn mỉm mép cười lạnh, tay phải của hắn dừng lại bên ngoài Cấm Trí. Nhất thời, phương hướng của đám cỏ trại trong Cấm Trí lập tức thay đổi. So với trước kia, nó lại càng sắc tối hơn rất nhiều. Nếu có người đi sau ta, cũng nên cẩn thận một chút. Vương Lâm thì ảo nói: "Bây giờ sự hiểu biết đối với cái cấm chế này của hắn đã cao hơn trước một tầng. Nếu có một người nào khác bước chân vào đây thì cho dù sử dụng phương pháp nào cũng đều đợi hắn là đạo cấm chế thứ hai do Vương Lâm bố trí. Đến lúc đó, nếu ớn khó không kịp thì rất có thể bỏ mạng cũng nên." Tất nhiên, nếu theo phương pháp của Vương Lâm thì quá trình nghiên cứu phải lâu hơn gấp mấy lần. Nét mặt Vương Lâm tươi cười, liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó, thân thể hắn chợt phi động đi tới một đám cỏ khác, rồi hạ xuống bậc đạo cấm chế. Cứ như thế, toàn bộ ngọn cỏ dưới chân núi đều bị tăng thêm độ khó. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm suy nghĩ một chút liền thấy vẫn chưa đủ áp độc. Vì vậy mà tất cả các khi hở giữa những cấm chế hắn phá hủy cho bằng hết. Từ bây giờ, muốn đi lên ngọn núi, nhất định phải đi vào trong cấm chế. Đến lúc này, Vương Lâm mới nhấc chân tiếp tục đi lên. Đồng thời vào lúc đó, trên sườn núi, Lục Dục Ma Quân đang nhìn chằm chằm vào đám mây mù sờ đạc phía trước. Đám mây mù đó xuất hiện ở đây đã ba ngày vẫn chẳng hề nhúc nhích. Mặt cho Lục Sụp Ma Quân cố làm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không hề tản ra. Nét mặt hắn có phần âm trầm. Người thanh niên trẻ tuổi đi theo hắn đang ngơ ngác đứng đó nhìn đám mây mù. Lục Sụp Ma Quân đưa mắt nhìn người thanh niên một cái rồi lại nhìn về phía sau, mở miệng cười lạnh. Trên đường Hắn đi có qua một nơi gọi là băng phong chi điện. Đối với nơi đó, hắn rất quen thuộc. Cho dù không có băng phong cháo của cổ đế, thì với sự chuẩn bị trong một ngàn năm của hắn làm sao có thể thiếu. Lúc ấy, hắn nói ra với mọi người có thể đảm nhiệm được một nửa đoạn sau là hoàn toàn chắc chắn. Bởi 500 năm trước, hắn đã tìm được một cách bảo bối có thể thi triển thủy bổn thuật. tác dụng của nó cũng tương tự như hành phổ chu. Kể từ đó, với tu vi của hắn, cậu Thần Từ hiểu biết về băng phong chi địa chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Vì vậy mà hắn dễ dàng đưa người thanh niên đi qua. Về phần bất uy lỗ trong cửa thứ hai, hắn cũng chẳng phải hao phí tinh lực. Tuy năm đó đi qua cây cầu đó cũng suýt bị mất mạng. Nhưng đến bây giờ, tu vi lục sụp ma công của hắn đã đạt tới hóa cảnh. Hắn chẳng còn gì phải sợ với cái loại dao động tinh thần đó nữa. Nhờ đó mà bất quy lộ đối với hắn chẳng khác gì trò chơi, có thể đi qua một cách dễ dàng. Nếu không vì phải bảo vệ thêm người thanh niên, hắn cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Tuy nói phải bảo vệ một người nhưng hành trình của hắn vẫn rất thong song, không có gì vất vả lắm. Chính thức khiến cho hắn phải chú ý đó là cửa thứ hai có một thứ gọi là cấm sơn. Tên của nó đúng như ý nghĩa. Trên toàn bộ ngọn núi đều là cấm chế. Càng lên cao cấm chế càng phức tạp, ủi lực tăng lên rất nhiều. Năm đó, bốn người bọn họ lên đến đây. nhờ đi theo đám cường giả nên mới cố gắng đi qua được. Nhưng phần lớn thương vong nặng nề mà đa phần đều bị cường giả bắt dùng để dò xét uy lực của cấm chế. Nếu không phải đi theo sư phụ thì Lục Sụp Ma Quân cũng khó tránh khỏi cái chết. Cũng may năm đó sư phụ hắn là một trong những người chủ lực bài trừ cấm chí. suốt dọc đường bài trừ cấm chí cho tới gần nơi tách đỉnh núi rừng trăm trưởng mới phải rừng lại. Đến chỗ này hoàn toàn hết cách. Vì vậy mà mấy vị cường giả mới truyền ân đánh ném một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ. Nhờ tuyết nhục của người đó mà mở ra một cái thông đạo dài trăm trưởng. Thông đạo đó chỉ có thể duy trì trong thời gian chừng 3 lần hô hấp. Trong khoảng thời gian đó, tất cả những người còn sống sót đều tranh nhau mà đi. Cuối cùng cũng chỉ có một số ít là có thể lên tới được đỉnh núi, đi vào cửa thứ ba. Số còn lại không còn một ai sống sót. Lục Sục Ma Quân nghĩ tới việc đó lại rùng mình. Bây giờ tu vi của hắn cũng đã đạt tới hóa thần trung kỳ nên mới dám đến đây tìm kiếm. Nửa trước của cửa thứ hai Bất quy lộ hết sức dễ dàng khiến cho sự tự tin của Lục Sụp Ma Quân tăng lên. Hắn cho rằng bản thân mình gặp may mắn, lại thêm nhân vật có tác dụng quan trọng ở cửa thứ ba đang nằm trong tay, nên Lục Sụp Ma Quân mới cố gắng bảo vệ tính mạng của hắn mà thôi. Tuy nhiên, đối với việc đó, Lục Sụp Ma Quân cũng không để ý lắm. cái mà hắn để ý chính là khoảng cách trăm trượng cuối cùng lên tới đỉnh núi. Tuy nói ngần năm qua hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng có thể thành công hay không thì hắn cũng chỉ nắm chắc được có 5 phần. Trong ngần năm qua, hắn tốn không biết bao nhiêu là công sức cố gắng nghiên cứu về cấm chế. Đồng thời, dựa vào trí nhớ hơn người nên hắn có thể nhớ được phần lớn cấm chế ban đầu ở cửa thứ 2. trải qua ngần năm, hắn mới có đủ tự tin. Xộc đường đi, không có một cấm chí nào có thể ngăn cản được hắn. Tất cả đều bị hắn phá giải một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cứ phá giải được một cái, hắn lại làm cho nó trở lại như bình thường. Hơn nữa, bên ngoài hắn lại còn gia tăng thêm một số cấm chí, mục đích cũng giống như vương lâm. Nhưng tấm chí trên tấm sơn càng lên cao lại càng phức tạp. Lấy trình độ của Lục Sục Ma Quân mà cũng phải giảm tốc độ. Phải mất thời gian nghiên cứu một lúc mới có thể đi ra. Như đám mây mù trước mặt, lần trước hắn đi vào hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ở đây khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lại nói về Vương Lâm, Sau khi hắn đi được mấy chục trượng, cỏ rải liền ít hẳn đi, để lộ ra một lớp đá máu đen. Vương Lâm quan sát một lúc lâu, rồi lại lấy ngọc sàn ra để y chất. Cấm chí trên đá hoàn toàn khác với cấm chí trên cỏ rải. Trên cỏ rải còn có thể dựa vào phương hướng của cỏ cùng với một số vi luật kỳ diệu mới tạo thành cấm chí. Nhưng trên đá thì lại hoàn toàn khác. Loại trừ một số đường vân trên đá ra, không còn có một chút gì khác lạ. Nếu không phải trên đó có sự dao động của linh lực thì không thể đoán ra ở đây có cấm chế. Vương Lâm đi quanh một vòng. Bốn phía xung quanh đều có vân như là cấm chế. Nếu như lúc trước Vương Lâm sẽ sửa vào khe hở giữa các cấm chế mà đi qua. Nhưng vào lúc này Hắn cảm thấy rất hứng thú với cấm chế nên không định đi ngay mà muốn tìm hiểu, nghiên cứu thêm về cấm chế. Hắn biết rằng đi qua nơi này thì quá đơn giản, nhưng nếu muốn đi lên tới đỉnh núi thì nhất định phải bỏ nhiều công sức vào cấm chế. Có suy nghĩ đó trong đầu nên Vương Lâm nghiên cứu một cách hết sức cẩn thận. Trong núi chẳng hề có khái niệm về thời gian. Nháy mắt 7 năm đã qua đi. Đến hôm nay, Vương Lâm đứng trên sườn núi, có một tảng đá to chọi ra ngoài mà uống một ngụm linh dịch. Qua 7 năm, một nửa đầu hắn đã biến thành bạc trắng. Không ăn không ngủ, toàn tâm toàn sức nghiên cứu cấm chế khiến cho đầu óc của hắn lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ. Vì vậy mà từ 4 năm trước, đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị bạc. Tuy nhiên, thần thức của hắn do không ngừng tính toán nên đã mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí tu vi của hắn cũng bất chợt đạt tới kết đan trung kỳ. Khoảng cách tới Nguyên Anh kỳ cũng chỉ còn một bước nữa. Lúc này, ánh mắt của hắn đã càng thêm lợi hại. Khí chất toàn thân có một sự thay đổi rất lớn. Nếu nói 7 năm trước, Vương Lâm sống như một tảng băng khiến cho người ta có cảm giác ổn lạnh. thì bây giờ ngoại trừ điều đó, người ta còn có cảm giác sâu không thấy đáy. Cảm giác đó phát ra từ đôi mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn thi thoảng lại lóe lên một tia sáng ẩn chứa cả tinh hoa nhật biệt. Nếu lúc này Đoan Mộc cực mà gặp lại Vương Lâm chắc chắn sẽ không thể tin được vào mắt mình. Sở sang là kiến thức về cấm chế đạt tới một trình độ nhất định mới có thể có được ánh mắt như thế. Ánh mắt của Vương Lâm nhờ sành luyện mà có. Trong 7 năm qua, kinh nghiệm về cấm chế của hắn có thể nói là tăng lên rất nhiều. Mỗi loại cấm chế hắn đều bỏ rất nhiều thời gian và tinh thần mà nghiên cứu, tân bắt. Trong đó có không biết bao nhiêu lần hắn suýt mất mạng ở trong cấm chế. Nhất là có một loại cấm chế rõ ràng là bị người ta bố trí thêm. May mắn là Vương Lâm luôn cẩn thận, chú ý xem xét nên mới nhận ra nó có điểm khác biệt so với các cấm chế trên Cấm Sơn. Vì vậy, sau khi nghiên cứu, hắn xác định được nó là do người khác bố trí thêm vào đó. Xem xét cấm chế đó, rõ ràng trình độ của người bố trí cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng e ngại. Ngọn núi cấm trí trong cửa thứ hai này đã mang tới cho hắn rất nhiều hứng thú. Đối với hắn lúc này, nó chính là nơi thích hợp nhất để học tập cấm trí. Một nơi như thế này đúng là khó mà tìm thấy. Tất cả các loại cấm trí từ đơn giản tới phức tạp đều xuất hiện ở đây.